Làm người hưng phấn này, lại tới nữa Tục ngữ cưới cái thức phụ hảo quá năm Tới rồi thích hôn tuổi Hồ hữu Điền Hôn sự lại bị đề thượng nhật trình Bạch thị phát động thân thích quê nhà Đã sớm xem trọng thôn bên mấy nhà khuê nữ Chẳng qua vẫn luôn bởi vì nhà cũ bên kia Mới không có hành động Hiện tại rảnh rỗi liền đem chuyện này Cùng Hồ Lão Cha đề ra Cũng đúng, gắt gao lưng quần trước đem Lão Tam chuyện này làm Bằng không lòng ta không yên ổn lạc Hồ Lão Cha lo lắng nói Thắn mấy ngày hôm trước tận mắt nhìn thấy hồ hữu điển cùng một cái cô nương quậy với nhau tuy rằng không phát hiện cô nương mặt nhưng ngẫm lại cũng biết kia sẽ là ai ta đây đem hắn kêu lên ngươi có chuyện cùng hắn hảo hảo đừng lão kêu hải sợ ngươi đâu bạch thị nhắc mãi này dặn dò từ đại bảo đem hồ hữu điển kêu lên tới cha mẹ kêu ta chuyện gì a hồ hữu điển nhéo níu níu mặt béo phì thuận miệng hỏi ngươi ngồi hồ lão cha vẻ mặt ôn hòa bạch thị là làm nương nhi nữ chuyện này liền từ nàng mở miệng lão ta ma tục ngư cưới cái tức phụ hảo quá năm ngươi việc hôn nhân cũng nên làm một làm diêu gia thôn có cái nữ bộ dạng đến hảo không người cũng cao nửa cái đầu béo hô dạng làm người nhịn không được mắt nhìn liền phải ăn tết hồ lão cha bọn họ đã sớm hẹn người đi trên núi săn thú đi mỗi người đều vội đông vội tây nàng cũng xoa tay hầm hè kiềm chế không được lão thúc ngươi muốn tìm hắc ca nếu níu túm này phải đi hồ có tài mềm mại hỏi sao hồ có tài không ăn nàng ngày một Bộ, sụ mặt hung ba ba, cầu người thời điểm chính là này phó dạ ngày thường liền cái gương mặt tươi cười cũng không có, khẳng định lại muốn làm gì chuyện xấu nhi, hồ có tài lén lút tưởng, mang ta cùng nhau bái, níu níu buông ra túm này lão thúc tay, không sợ hắn chạy, ta không, hồ có tài hồ một tiếng, quả nhiên chạy, níu níu cười, lấy ra đòn sát thủ, ta nói cho nãy ngươi nhìn lén nhân ra tắm rửa đây là mùa hè chuyện này. Hồ có tài cùng hắn các đồng bọn sở đến bờ sông xem đại cô nương, tức phụ ở bờ sông tắm rửa. Hồ có tài lập tức chạy về tới, che lại nữu nữu miệng uy hiếp ngươi dám, ta liền đem ngươi đánh người chuyện này nói cho ngươi nãi. Nữu nữu lợn chết không sợ nước sôi, dùng đôi mắt ý bảo hắn đi hảo, nàng sẽ sợ đế dày. Thiết, ngươi một cái thí hài phi đi theo ta làm gì? Hồ có tài khuất phục, hắn là lấy nữu nữu vô pháp nhi nhân ra ra dày không sợ đánh, hắn sợ a. Hơn nữa chính mình đã không nghĩ lại xem người tắm rửa, hảo khó coi, bị nương đã biết còn phải bị, đánh ai, đại bảo, nhị bảo, cùng lão thúc ngoạn nhi đi, níu níu đè nặng thanh âm hướng về phía dâu ở phía sau cửa biên hai người kêu, tới, tới, đại bảo túm này nhị bảo chạy ra, liền sợ kinh động 10 tháng, kết quả, xuyên thành cầu 10 tháng vẫn là cùng ra tới, ca ca, lão thúc, các ngươi đi đâu, không ai lý nàng vài người tay cầm tay chạy, ô ô ô, ca ca, tỉ, 10 tháng khóc lóc truy, còn chưa tới cửa liền té lăn trên đất, nhìn người chạy xa, nàng nằm trên mặt đất khóc lóc lăn, lộn, đồng thị nghe được tiếng khóc vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa đối với đông xương phòng mắng, bẹp nhé, lại đem ta 10 tháng ném xuống, bạch uy bọn họ ăn qua nãi, bạch nhãn lang đâu, liền muội muội đều không mang theo, về sau ai dám trông cậy vào bọn họ hiếu thuận lão nhân, 10 tháng một tuổi nhiều mới vừa đi ổn, lại ái khóc, đều không muốn mang theo nàng ngoạn nhi, Nàng vừa khóc, đồng thị liền thường xuyên như vậy mắng, cảm thấy song bào thai có thể nuôi sống trường rất có nàng một phần. Nhi công lao, mấy cái hài không lấy nàng đương một hồi sự, bất kính trọng nàng, nàng sinh khí, trảo điểm này lông gà vỏ tỏi liền đối với đông xương phòng mắng, cũng mặc kệ hồ xuyên có ở đây không, có hay không người nghe được. Níu níu bọn họ một hơi chạy đến lưu đậu đậu ra, hắc đang muốn ra cửa, thấy bọn họ rất cao hứng, vẫy tay kêu lên níu níu liền đem nàng ôm trong lòng ngực, níu níu tạp tới Hắc là cái thẹn thùng đại nam hải nhi, diện mạo hàm hậu lại soái khí, níu níu miên cưỡng tiếp thu. Hắn thân mật, nói, tưởng cùng ngươi cùng nhau ngoạn nhi. Hắc ca, hồ hữu điển chịu vắng vẻ không vui, túm hắc cánh tay chơi xấu nói, ngươi sao liền cùng níu níu thân, không cùng ta thân lạc. Bảo nhi cũng muốn ôm một cái, nhị bảo cười hì hì thấu đi lên, cũng ôm một cái. Ca, lưu đậu đậu xoa eo bão nổi, nàng ca ca phải bị người đoạt. Thác nào có như vậy nhiều tay, đem níu níu buông từng cái sở nhái con nhóm đầu, dặn dò bọn họ, liền ở nhà ngoạn nhi, không được chạy loạn, ca ca trở về cho, ngươi nướng thỏ ăn. Nhắc tới đến ăn thịt người người mắt mạo lục quang, níu níu dành trước lời nói, chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi, nàng nghĩ đến sơn biên nhìn xem, thuận tay chảo cái thỏ chuột đồng gì lộng trở về tế điện ngũ tạng lục phủ, cung cấp con run lộng điểm ăn, tuy rằng mùa đông xả cơ hồ không cần ăn cơm, nhưng con run thường xuyên bị lấy ra tới ngoạn nhi. Tình liền đói có không nó có thể ăn ở đói nó liền bẹp trong nhà cũng có gia vật nhưng những cái đó là lưu trữ ăn tết dùng người đều không cho ăn đừng con run hắc đối với mấy xong khát vọng mắt phạm sầu lại dùng ăn hống đều bị níu níu dăm ba câu cự tuyệt rớt hắn quá thành thật đối tượng níu níu hắc bạch phân minh đôi mắt liền không chiêu kia hành các ngươi nghe lời không nghe lời lần sau không mang theo các ngươi níu níu đi đầu cuồng gật đầu chân chó nhị bảo đuổi kịp đại bảo theo đệ để muội muội lưu đậu đậu không sao cả liền hồ có tài một người bĩu môi đậu chuồn chuồn kim nghe xong liền ra tới ngăn đón bọn họ níu níu tiếp đón một tiếng vài người liền chạy ai nha ra thật hắc mau cùng đi lên dẫn bọn hắn chơi ngoạn nhi liền trở về a đậu chuồn chuồn kim không yên tâm dặn dò nói nàng sinh dưỡng mấy cái hải cũng chưa nuôi sống liền đặc biệt thích hải nhi ta biết hắc thét to một tiếng liền cầm lấy y ở trên tường cung tiễn xài đao theo sau Níu níu một hơi mang theo người chạy đến thôn bị cầu treo, còn không có tới gần đã bị từ phụ cận quá người giáo huấn, không nghe, nhân lời nói, kia hán xem nàng hai không sợ, buồn bực một chút liền phải quay đầu đánh người, thúc, hắc theo kịp, kêu một tiếng cùng hán giải thích là hắn mang hải nhóm tới, cái này liền hắc cũng bị huấn, chờ hán đi rồi, níu níu chạy đến cầu treo thượng thời điểm thế nhưng có điểm hưng phấn, nàng nhớ thương đã lâu, cái này rốt cuộc đi lên, tả hữu đều nhìn không tới huyền nhai. Chỉ về phía trước xem thật dài khô vàng vọt tới hảo, đi lên đi như dẫm trên đất bằng, hải nhóm đều là không biết, sợ tuổi tác, níu níu xem bọn họ đều không có sợ hái dạ, liền vui vẻ chạy lên, đừng chạy, đừng chạy a hắc truy ở phía sau biên kêu, một hai ba bốn năm mặc số, liền sợ đảo mắt liền ném một cái, còn không có vào núi đâu, hắn liền cảm thấy mệt mỏi, mang hải thật không phải người làm, từ xa nhìn lại, mùa đông sơn trụi lủi, trên núi ghi thưa thất cây cối ngã trái ngã phải trường. sơn thể thượng có lõm mặt còn tàn lưu tuyết, không có chính là hắc hoàng một mảnh. ly sơn gần, người trở nên miểu. níu níu ngửa đầu nhìn không thấy đỉnh núi, cúi đầu dưới chân chính là cục đá. hướng bên kia, ta mang các ngươi nhìn xem rơi vào. hắc chỉ vào trên sườn núi một cái gập gành lộ, vội vàng tò mò hài nhi đi qua đi. lộ độ dốc không lớn, hẳn là hàng năm đi dẫm ra tới. đi người nhiều liền dẫm lầy lội, một dưới chân đi giày ô uế một nửa nhi, dưới chân cô hết sức mới có thể vẫn luôn ở hướng lên trên bò. Níu níu đi theo cuối cùng, cẩn thận quan sát này phụ cận, phát hiện trừ bỏ ngẫu nhiên hoai cổ thụ. Chính là Sơn, cái này mùa liền căn cỏ dại đều không có. Nàng phóng xuất ra tinh thần lực mới nhìn đến một mảnh khoảng cách không xa rừng trúc, mùa đông rừng trúc như cũ xanh ngắt rất ác, tuyết động áp cong đông đúc trúc sao, từng hàng trúc cúi đầu như là cỏ tranh đình, rừng trúc ở trụi lùi Sơn thể phụ trợ hạ Mỹ làm người trước mắt sáng người, kinh hô một tiếng. Níu níu trên mặt phiếm ra ngây ngô cười, nàng vẫn là lần đầu ở băng thiên tuyết địa nhìn thấy rừng trúc lặc, chỉ có thể dùng mỹ, đồ sộ, như vậy chữ tới hình dung, hiện tại đi lộ tựa hồ chính là chiều rừng trúc đi, thật đáng tiếc hiện tại không phải mùa hè, bằng không nếu là như thế nào một phen cảnh đẹp a, níu níu âm thầm đáng tiếc, nhanh chóng dùng dị năng đem chung quanh nhìn một lần, trừ bỏ rừng trúc, còn thấy vài người, khe núi chậm rãi chảy xuôi suối nước thượng kết này băng, níu níu, ca ca kéo ngươi. Đại bảo đi thở hồng hộc, sợ níu níu mệt liền phải lôi kéo nàng đi, nhị bảo tuy rằng, nhưng sức sống mười phần, nhìn so, đại bảo còn tinh thần, một chút cũng không mệt dạ, hắn vây quanh lưu đậu đậu lời nói, níu níu bất động thanh sắc đem tinh thần lực thu hồi tới, túm này đại bảo tay đuổi kịp phía trước người. Hạ triển núi, trước mắt rộng mở thông suốt, tảng lớn rừng trúc sôi nổi xuất hiện ở mọi người trước mắt, đại bảo nhị bảo cũng chưa gặp qua, giải hoan hướng trong rừng trúc chạy, mới vừa tới gần thô thô tráng tráng trúc, đâu đầu đã bị tạp một cổ tuyết. Ha ha ha, ngốc, cho các ngươi chạy nhanh như vậy. Không chạy quá bọn họ lưu đậu đậu cười nhạo nói. Đừng chạy đi vào, bên trong có bắt chuột đồng bẫy dập. Hắc chạy nhanh đuổi theo đi, lôi kéo hưng phấn hai người hướng lộ trung gian đi. Lại xoay đầu xem chúc phúc lớn nhất hồ có tài, ngươi xem đừng làm cho bọn họ làm trên mặt đất cắm côn địa phương đi, kia đều là bẫy dập đánh dấu, hồ có tài đã sớm tiến vào quá, không cần hắc dặn dò hắn cũng biết, liền đầu một ngẩng đặc biệt kiêu ngạo, ta đều biết lặc mới không bằng bọn họ giống nhau không, nghe lời thực, lần tới không thể dẫn bọn hắn tới, không bao giờ mang theo, hắc vẻ mặt đau khổ nói, một đường tới hắn nhọc lòng đã chết, chính lời nói đâu, níu níu bọn họ tiện tay bắt tay hướng rừng trúc đi rồi. níu níu a đừng đừng hướng chỗ nào đi đại bảo a đừng bò không thể đi lên đậu đậu a ngươi làm ca tỉnh điểm tâm đi hắc muốn khóc bởi vì đậu đậu muốn đi tiểu một đám hải hiếm lạ đủ rồi mới yên tĩnh đi theo hắc hướng hắn thiết bẫy dập chỗ đi cái này dấu chân chính là chuột tre hắc chỉ vào ven đường tuyết thượng như là nhân thủ ấn ký làm hải nhóm xem Ấn ký còn thực rõ ràng, hẳn là mới vừa lưu lại không lâu, chúng ta đều không lời nói, đi phía trước đi, xem có thể hay không gặp được chuột tre. Ka ca, ca, không chảo chuột tre, nó mập mạp khả xinh đẹp, bắt quái đáng thương. Lưu đậu đậu làm núng nói, nàng là tiêu chuẩn ngoại mạo hiệp hội, không đành lòng xem diện mạo đáng yêu động vật bị chảo. Lớn lên không đáng yêu liền nhẫn tâm, thắc vô lực phun tào, chỉ có thể gật đầu, chỗ nào, ca, chỗ nào. Hồ có tài chỉ vào cách đó không xa nhanh chóng di động màu đen đoàn, túm này hắc tay, hắn kích động hỏng rồi, Oa, wow, đại bảo nhị bảo dương miệng, chạy này đi theo xem, bọn họ nhiều nhất gặp qua chết thỏ, chết gà rừng, chuột tre vẫn là lần đầu thấy, hiếm lạ, mắt thấy chuột tre chạy xa, ở đáng tiếc ai thán trong tiếng, màu đen đoàn một đầu chát ở tuyết, củng này thân không đứng lên nổi, níu níu nhìn về phía kinh hỉ nhị bảo nhị bảo, nàng đáy mắt cũng, nhuộm đẫm tiền ý cười. ai, chạy trốn hảo hảo như thế nào không thể động, uy chân, hóc buồn bực nói, hắn lời này vừa ra tới trước đem chính mình chọc cười, chờ hồ có tài đem chuột che nhặt về tới thời điểm, tóc đen hiện chuột che thật đúng là chính là uy chân, chẳng qua uy tản nhẫn điểm, chặt đứt, đem nó thả đi, nó đều mau khóc, lưu đậu đậu bĩu môi nói, ngươi không cần ta muốn, níu níu nhân cơ hội đem chuột che muốn, vốn dĩ cũng là nàng đem nhân ra chân đánh gãy, không được, ngươi khẳng định đi no ăn lưu đậu đậu cái này càng không đồng ý nhưng nàng không phải khi dễ người hài không đem nàng ca ca lấy ra tới áp người liền cấp níu níu bọn họ đem nuôi là tỉ tỉ muốn cho muội muội hắc ra tới hỏa giải chuột che chân đã chặt đứt thả lại đi nó vẫn là muốn chết không bằng cấp níu níu có phải hay không lưu đậu đậu rối rắm nửa ngày hử hai tiếng xem như đáp ứng rồi chờ bọn họ ngoạn nhi đến bụng đói hắc cũng mệt mỏi quá sức trên núi sài đều là ẩm ướt vô phát thịt nướng Điền no bụng cũng chỉ có thể xuống núi đi. Níu níu bọn họ xách theo đồ vật về nhà thời điểm. Bạch thị đã sớm xách theo đế giày chờ đã lâu. Về sau còn có vào hay không sơn. Bạch thị đánh một chút, hỏi một câu. Còn dám không dám không nghe lời. Không ai giả mồm, đều ma lưu thừa nhận sai. Ai xong tấu liền chân tường nghi đứng. Đều do níu níu. Hồ có tài oán giận nói. Không trách tỷ của ta. Nhị bảo dầu miệng giữ gìn. Nàng không nhảy đằng chúng ta. Các ngươi sẽ đi trong núi. Hồ có tài một, chút cũng không ngốc, biết níu níu gian tà, níu níu liền nghe một chút, không lời nói, trong lòng nhớ thương lấy về tới kia chỉ thỏ hoang cùng chuột tre. Con run còn chờ nàng ăn cơm lặc, ai, ngươi đi đâu nhỉ à? Hồ có tài xoắn thân truy vấn trộn đi níu níu, tỉ, ngươi mau trở lại. Nhị bảo chỉ dám kêu không dám đi theo chạy, chơ mắt nhìn níu níu lưu, bạch thị ở nhà bếp, chừng mắt nhìn níu níu chạy tới, nãi, quy con run. Níu níu ngừng ở bạch thị thấu không đến địa phương một ngốc ngốc nói, bạch thị sắc bén ánh mắt sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn đang ở bị nàng mổ bụng thỏ hoang, đột nhiên minh bạch níu níu, hôm nay chạy đến trên núi đi là vì cấp con run lộng ăn, nàng không linh đinh lại là như vậy hiểu chuyện, rốt cuộc là quá bỏ qua nàng, làm một cái hải nhọc lòng này đó, trong nhà những người đó nếu là có một cái hải hiểu chuyện thì tốt rồi, ai? đi thôi, đừng làm cho nó cắn ngươi. Bạch thị trong lòng cảm thán này, đem cắt bỏ một cái thịt đưa cho Niu Niu nói. Niu Niu chớp đôi mắt, nảy tươi sáng cười, đối với Bạch thị mặt lạch cạch hôn một cái. Nãi nãi trên mặt ấy nấy nàng thấy, không nghĩ làm nàng khổ sở. Xu Nhi, Bạch thị sửng sốt một chút đối với Niu Niu bóng dáng cười mắng một câu, trong lòng bỗng nhiên vui mừng có thể có như vậy một cái cổ quái tinh linh cháu gái. Niu Niu đi đông xương phòng. Trong phòng không ai, nàng liền đem giấu ở giường đất cái kỳ túm ra tới. Con Jun khúc này đang ở bên trong, nó ăn cơm nhiều, ngốc ăn, lớn lên cũng mau, hai ngón tay thô thân. Đã thành công nhân thủ chiều dài cánh tay, con Jun tên này thật là không thích hợp. Nhưng nếu nếu không tính toán cho nó sửa, con Jun đã nhớ kỹ tên của mình, một kêu nó, nó đỏ mắt trâu liền hồi nhìn qua. Con Jun ăn cơm, nếu nếu cầm miếng thịt ở con Jun trên đầu hỏa. Quả nhiên, con Jun lập tức mở mắt ra. Tám giác đầu bỗng nhiên mở ra một trương lớn hơn nó đầu miệng, nó trương này miệng bỗng nhiên một thoáng thịt liền nuốt vào trong miệng, nửa cái thân rắn đều ở mấp máy, độc hữu mềm mại, thân vặn vẹo, biểu hiện này nó vui sướng, níu níu trong tay thịt một chút biến thiếu, chậm rãi chỉ còn đầu ngón tay một chút, con run trong mắt là thèm diễn, nhưng lại không dám ở ăn cơm, liền như vậy treo, trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu quang. nó phản ánh níu níu còn tính vừa lòng đưa khai đầu ngón tay cuối cùng một chút thịt nàng vuốt ve con run bị chống được biến tính thân rắn khen ngợi không tồi lần tới mang ngươi đi săn thú một màn này nếu là làm những người khác nhìn đến chuẩn muốn kêu sợ hãi nàng biến thái nhưng hồ xuyên đã không phải lần đầu tiên thấy tuy rằng trong lòng vẫn là cách ứng nhịn không được giáo dục hai câu níu níu a con run đang ở ăn cái gì ngươi không cần sợ nó nghe cha nói được không thảo a níu níu nghe lời Níu níu cực lực giả bộ cả người lẫn vật nguy hại dạng ngoan ngoãn gật đầu Tới, cùng cha hôm nay đi chỗ nào chơi Thời gian bay nhanh, giây lát chính là chủ tịch đoàn viên này Cùng năm trước bất đồng chính là trong nhà heo không Tể, một năm cũng không tránh hạ tiền bạc Tân niên sủi cảo đều là tạp mặt Nhưng vì không ủy khuất mọi người Bạch thị tận khả năng làm phong phú Cơm tất niên phía trước là bái thần dâng hương Níu níu nhị bảo cũng may mắn tham kiến Một đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, một năm chung phong phú nhất một ngày đang nghe này, trong thôn duy nhất trong tiếng pháo kết thúc. Năm sau là chiêu đãi thân thích, níu níu nhị bảo cặp song sinh này liền tào hướng, bị người niết lại đây xoa qua đi, chỗ, tốt cũng nhiều, bằng vào một khuôn mặt lửa ăn lửa uống nhưng thật ra phương tiện. Người nhàn bát quái liền nảy sinh, níu níu trời sinh thần lực chuyện này càng là không biết biểu diễn quá bao nhiêu lần. Điểm chết người lại là hồ hữu điền cùng hồng anh chuyện này bị người thấy. hồ hữu điền bị hồng anh đánh một đốn cảnh cáo một phen hồng anh càng là trực tiếp bị nàng mang đi huyện thành hồ lão cha tự biết bị vả mặt cũng không mặt mũi ở hướng tộc trưởng ra đi đã bốn tuổi nửa đại bảo nổi lên tên dựa theo phúc lộc thọ toàn lấy tên kêu cái hồ phúc tên lấy hảo lại vào không được ra phả bởi vì hồ lão cha ở trong lòng đã thất tộc trưởng bên kia nhi một đầu bị người chỉ vào mũi chiều trên mặt nhổ nước miếng sao còn hướng nhân ra trước mặt thấu tên chuyện này liền như vậy trì hoãn này trở đến đầu xuân bá loại hồ lão cha mang theo hồ xuyên bọn họ cùng người trong thôn ra ngoài thủ công đi bạch thị nhàn dỗi liền nhọc lòng nhi nữ việc hôn nhân mấy cái thôn bà mối đều chạy biến lại bởi vì năm trước một năm thanh danh bại hoại tao loạn rất tốt việc hôn nhân thành không được nhân ra sau khi nghe ngóng đều giác hổ ra người nghèo chuyện này nhiều khó nhất chính là hồ xuyên hắn năm nay 23, tức phụ đã chết 2 năm còn có ba cái không có thành nhân hài việc hôn nhân cao không thành thấp không phải Cao nhân ra trướng mắt, thật bạch thị trướng mắt, vòng đi vòng lại lại về tới đã từng đưa bà mối nhắc tới người một nhà trên người. Kháo sơn chuân danh xứng với thực khe. Suối, bên ngoài nữ đều không muốn gả lại đây, hồ ra lại không gì của cải. Bạch thị suy xét luôn mãi vẫn là tưởng đem hồ xuyên việc hôn nhân trước giải quyết. Nàng quyết định liền ngầm không thiếu hỏi thăm kia người nhà, trừ bỏ biết nhân gian nhà ngoại, khác gì cũng không biết. Bởi vì khoảng cách đại vương trang cách cái đỉnh núi, có hay không người quen, hỏi thăm cũng không được gì. Bạch thị liền thỉnh tống bà mối đem nàng ý tứ lộ ra đến nhà gái ra đi, kết quả nhân ra yêu cầu muốn người, lượng bạc lễ hỏi, khác gì yêu cầu không có, như vậy chuyện này Bạch thị một người quyết định không được, liền trước tiên mang tin làm hồ lão cha bọn họ trước tiên trở về, tưởng mau chóng đem mấy cái quang côn chuyện này cấp giải quyết, bằng không nhìn quang côn nhóm nàng phát sầu. Hồ lão cha bọn họ ở nhà địa chủ làm đứa ở, nhận được tin tức sau đuổi ở cao lương thục thấu trước trở lại trong thôn. Mấy tháng không thấy, nếu nếu bọn họ lại trường cao không ít, hồ xuyên không mỗi lần tới gặp bọn. Họ đều giác kinh hỉ, ôm cái này ôm cái kia, tổng giác thân không đủ. Hồ lão cha tả nhìn hữu nhìn, biết tìm không thấy nhớ thương đồ vật, hỏi bạch thị, con run đâu? Bạch thị nghe hai chữ này đều ra đầu tê dại, tức giận phiết, cùng loại với kinh hỉ đồ vật, trong lòng kỳ diệu cảm giác quái quái, có thể nghĩ đến những cái đó nhà trên đến xem hiếm lạng người ánh mắt. Ai ra, Ngươi đợi chút tự mình đi xem, bạch thị xoa này cánh tay thượng nổi ra gà, một bộ không thể nhẫn dạng, ở đâu đâu, ta hiện tại liền đi xem, hồ Hữu điền tả hữu lung tung nhìn nói, phía sau nhi trong viện, bạch thị nhìn hồ Hữu điền, hắc gầy trên cầm phiếm ra hồ cha bộ dáng trong lòng đặc biệt hồ thắng nhi, nàng ngay từ đầu cũng quái nhi không biết cố, gắng, tầm mắt cao coi trọng hồng anh như vậy nữ, hiện tại chỉ còn đau lòng hắn, vẫn là cái hài đâu, ta đi xem, cũng không biết trưởng thành gì dạ. Hồ Hiếu Điền đứng lên, phá có điểm pha bách không kịp nại đi hậu viện. Đồng thị cũng ở cùng hồ có thủy oán giận con run chuyện này. Lớn lên sắp có một trượng 3 mét, mỗi ngày trường, như vậy thô thân, nàng đôi tay đoái ở một khối khoa tay múa chân một cái ống tròn, có một cái thành niên nam nhân nắm tay như vậy đại. Ta nương a, nếu không, phải nhìn từ đầu sợi tóc giường như trưởng thành như vậy, ta cấp hồ chết, hiện tại, liền nhà chúng ta 10 tháng đều không sợ. Đồng thị bĩu môi nói. toàn là oán giận nàng đối con run ý kiến rất lớn ta đi xem đi hồ có thủy cũng tò mò a ôm mười tháng liền ra cửa hướng hậu viện tới hắn còn chưa đi gần liền nghe thấy a một tiếng quỷ kêu sau đó hồ hữu điển bạch này mặt từ cửa hậu viện nhi chạy ra sao dọa hồ có thủy cười hắc hắc trêu chọc ai u ta nương làm ta sợ muốn chết như vậy đại cái nhìn thận người lặc hồ hữu điền một chút cũng không che giấu chính mình sợ hãi Hắn vừa rồi bỗng nhiên thấy như vậy một con rắn lãnh ngốc ngốc nhìn hắn, liền dọa chạy ra, cắn người không, hồ có thủy trong lòng cũng phát mao thăm đầu muốn nhìn lại không sợ bị dọa nhảy dựng ra hồ hữu điền còn có mở miệng, mười tháng liền dùng ngón tay bái mặt nói, xấu hổ xấu hổ xấu hổ, ta đều không sợ lạc, con run như ngoan, con sẽ cho ta chảo thỏ, một khối đi xem một chút, liền một con rắn, nhìn cho các ngươi sợ tới mức, hồ xuyên một tay lôi kéo một cái hải lại đây. Chờ tới rồi hậu viện, liền thấy dùng rào che vây quanh một vòng tròn, bạch bụng màu hoàng kim hoa đốm đại xà nửa thanh thân thẳng thắn này, cái đôi chiếm cứ, màu đỏ tươi đầu lưỡi không ngừng ở miệng ra ra vào vào, nắm tay đại đầu oai nhìn về phía người tới, con run nhận được bọn họ, lại nhìn đến níu níu, liền xoắn thân lội tới, ai ra, hồ có thể nước một cái chân mềm lui về phía sau, thối lui đến ven tường nhi, không dám động, con run đang dùng cặp kia huyết hồng đôi mắt nhìn hắn đâu. không có gì cảm tình lưu động đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem xem hồ có thủy cả người đều cương liền sợ hắn hốt cắn lại đây hồ xuyên nếu không phải bởi vì không kéo động níu níu hắn cũng chân mềm lui ra con run cùng nó trong trí nhớ dạng kén quá xa chủ yếu là nó no cả người không xương ống đầu điệp đặt ở cùng nhau thân thân mềm quỷ dị vĩnh viễn đều ở động xà tin làm người giác nó tùy thời sẽ nhào lên tới người bình thường không chịu nổi a níu níu nhìn một vòng nhi mọi người phản ứng Cũng liền hồ hữu điền còn tính chấn định, nàng vẫy tay, kêu một tiếng, con run, lại đây, con run đầu vung không xem sợ nó người, bơi tới hàng rào bên duỗi đầu đi cọ níu níu duỗi nảy tay, nó dịu ngoan lên giống chỉ đại cẩu, cầm rán níu níu cánh tay, thân một củng một củng cọ đi lên, tiến đến níu níu mặt biên nhi nghiêng đầu xem nàng, hồ xuyên mặt đều dọa trắng, khẩn trương nuốt nước miếng níu níu, nó, nó như thế nào như vậy, như vậy nghe lời, cắn hơn người sao, nó không cắn người, Níu níu nhìn hồ xuyên đôi mắt thực khẳng định, làm sao lại đối với con Jun nói há mồm. Mỗi một cái đơn giản từ ngữ đều dùng tinh thần lực đối với con Jun, như phóng điện ảnh hình thức hình vuông chiếu phim mấy trăm lần, con Jun trải qua mấy tháng huấn luyện, chỉ số thông minh sớm đã đạt tới 2 tuổi hải đồng, đơn giản nói nó đều trước cửa nghe hiểu. Nghe vậy con Jun liền há to miệng, đối mọi người triển, lãm không có răng nanh bồn máu mồm to. Như vậy chuyện này nó đã làm vô số lần, ngựa quen đường cũ dạo qua một vòng nhi đầu, liền đem miệng khép lại, níu níu vỗ vỗ nó đầu, thói quen tính khen ngợi một câu, hảo hài, mọi người nhất trí giác từ nay về sau vô pháp nhi ở nhìn thẳng hảo hài cái này, từ hôm nay ban đêm làm con run cấp hai ta chảo thỏ, ngày mai liền lại có thịt ăn, hồ có tài lại đem này một bộ lấy ra tới, quả nhiên, mấy cái ca ca đều hỏi hắn ý gì, các ngươi đều đừng nghe hắn nhưu, thổi nào có chảo trở về như vậy nhiều chỉ, nhiều lắm chính là thỏ chuột đồng linh tinh, hồ thanh thanh cười vạch trần. Nàng đứng ở cuối cùng biên nhi, tuy rằng xà thực dịu ngoan, nhưng nàng vẫn là sợ, nếu không phải các ca ca trở về, nàng là kiên quyết không bước vào hậu viện. Trên bàn cơm, đối mặt một bàn đồ ăn, hỏi nhiều nhất chính là con run cả ngày ăn gì. Con có thể ăn gì, lên núi tìm ăn bái. Bạch thị tùy ý có lệ, nàng là thật không muốn nhớ tới con run ăn cơm hậu thân mập mạc bộ. dáng có thể thông qua no phồng lên ra thịt hình dạng, phán đoán ra nó ăn gì, một đoạn thân phồng lên, địa phương khác ba ba này, quá thận người, liền này con run nửa ngày, ban đêm muốn nghỉ ngơi, níu níu ôm gối đầu nói, ta muốn cùng cha ngủ, ta cũng đi, nhị bảo theo sát hô một câu, liền sợ bị ném xuống, cũng ôm này gối đầu cùng níu níu chạm cùng nhau, hai ngươi lại muốn làm gì a? bạch thị không tin nói, đa dạng chồng chất điểm đem nàng cha tấn hỏng rồi, mỗi lần đều là vừa buồn cười lại, sinh khí, tưởng cha níu níu nghiêm trang hổ tám đạo nàng là không muốn phá hư hồ lão cha bọn họ hai người thế giới dù sao hổ xuyên là cái quang côn không sợ bị quấy dày nhị bảo gật đầu ân ân phụ họa hắn là thật sự tưởng cha vậy các ngươi liền không nghĩ ra ra a, hồ lão cha trêu đùa bọn họ làm bộ thương tâm thở dài ta tưởng cha mang về tới đường ta cũng tưởng lúc này đây liền níu níu đều là thiệt tình suy nghĩ Nàng mấy ngày hôm trước bị đồng bọn đường cấp kích thích đến nhũ, đầu, thiên nhiên vô ô nhiễm kẹo mạch nha ngọt thực, phốc, hổ lão cha phụt cười, làm cho bọn họ chạy nhanh đi, ở ván một lát liền làm đại bảo toàn ăn, không bớt lo ngoạn ý chân mỏng cũng mang lên a bạch thị ôm đồ vật theo sau. Đống xương phòng, Bạch Thị biên dọn giường biên dặn dò hồ xuyên, nhị bảo ngủ không thành thật, ngươi ban đêm tỉnh cho hắn cái bị, đừng quên đem mấy cái hải đánh thức lên đi tiểu, làm cho bọn họ trong chốc lát chạy nhanh ngủ, nếu không minh cái khởi không tới, còn, sẽ tách ra hầu hạ. Trong nhà hải tuy nhiều, nhưng chiếu cố tỉ mỉ, mỗi ngày đều từ Bạch Thị cho bọn hắn rửa tay mặt, bài đối sơ biện nhi, chỉ là dọn dẹp hải phải nửa canh giờ, tách ra hầu hạ càng lao lực nhi, hồ xuyên một câu một câu đều nhớ kỹ. Ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ, ngày mai liền đi đại vương trang, ngươi trước tương xem tương xem, được rồi ta liền định, không được còn có khác ra. Bạch thị lời nói liền thở dài, làng trên xóm dưới đều xem biến, tìm cái tốt ta cũng không tự tin. Tìm cái kém nương lại sợ ủy khuất ngươi, chỉ có thể từng cái cất cao cái, tìm cái chấp và có thể quá. Hố xuyên làm sao không hiểu tự thân người quá vợ thân phận, trong nhà lại không có đế, tìm cái hảo tức phụ là không có khả năng, ở kéo mấy năm chỉ có thể cùng quả phụ chấp vá. Hiện tại làm hắn cưới hảo nhân gia cô nương là hắn chiếm tiện nhi, hắn tưởng khai, có thể làm nương coi trọng nữ có thể kém đến chỗ nào đi. Ta lại không phải chỉ xem bên ngoài nhân gia, đầu một cái là người hảo tâm, thiện, ở có chính là có thể đãi mấy cái hải thiệt tình thực lòng hảo, có chút hai điểm ta liền vui." Hồ Xuyên rộng rãi nói. Bạch thị lại không hắn rộng rãi, giác ủy khuất Hồ Xuyên, ủy khuất con ta, bộ dạng thượng hoặc là không hợp nhãn nhi, thật là chướng mắt đừng chịu đựng. cùng nương nương tự cấp ngươi tìm chuyện tốt nhi không sợ vãn ta biết lạc, hồ xuyên thật đúng là không giống nhau đối tượng trương quà khó coi bị chọc phá tâm tư hắn không hảo ý vò đầu cười cười tiễn đi bạch thị hồ xuyên nằm ở trên giường đất một tả một hữu ôm mấy cái hài hắn hỏi trước đại bảo á phúc ngươi muốn cái nương sao đại bảo còn không quá thích ứng chính mình tân tên ngày thường cũng chưa người kêu hắn đại danh sửng suốt một lát mới nói nãi nãi có cái nương hảo đối chúng ta hảo cũng có thể giúp đỡ trong nhà làm việc, Hồ xuyên không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, hải vẫn là quá, không rõ mẹ kề ý nghĩa, hắn ôm chặt đại bảo, không biết nên cùng hắn như thế nào sau khi giải thích nương ý, nghĩa cái gì, nghĩ lại tưởng tượng lại giác việc hôn nhân không dễ dàng như vậy là, có thể định ra tới, liền có đi trong lòng phiền muộn nuốt xuống đi, Níu níu một mình bĩu môi, biết ngày này sớm hay muộn muốn tới, nàng không gì ý kiến, cha tổng không thể đánh bối quang côn, này không hiện thực, Nhưng có mẹ kế thì thế nào, chỉ dùng con run liền có thể hù dọa chết nhất bang nữ nhân, huống chi nàng đường đường nữ hán còn không đối phó được một nữ nhân, cho nên không gì đáng sợ. Tục ngữ hào có mẹ, kế liền có cha kế, bọn họ muốn lo lắng hiển nhiên không phải một cái có thể, ở đại gia đình chung một mình nhảy ra bọt sóng mẹ kế, mà là như thế nào phòng chống thân cha phản bội tổ chức, bị níu níu phòng bị thượng hồ xuyên hoàn toàn không biết chính mình đã không bị tín nhiệm. Con ở nói cho đại bảo nhị bảo bọn họ là người muốn giải rộng tâm tồn nhân nghĩa. Nếu là về sau, các ngươi bị gì ủy khuất, liền nói cho cha. Hồ Xuyên về sau là chỉ cưới thức phụ lúc sau. Đại bảo ẩn ẩn đối mẹ kế có cái. Biết cái không hiểu biết, trong thôn có mẹ kế hải đều phải bị đánh bị khinh bỉ. Tương lai bọn họ nếu là cũng bị đánh bị khinh bỉ làm sao bây giờ. Cha, lão thúc tổng khi dễ chúng ta. Nhị bảo không hiểu, thanh âm bắt đầu giảng hồ có tài phá sự nhi. Cha. đại bảo nhịn không được trong lòng nghẹn khuất ồm ồm nói cha có thể hay không không cho chúng ta tìm nương có mẹ kế hải cũng chưa người đau ta không nghĩ muốn mẹ kế có cha là được hồ xuyên tưởng này đại bảo nói trằn trọc nửa đêm không ngủ hảo sáng sớm hôm sau lại bị bạch thị sớm kêu lên đây là ta cho ngươi làm tân y phục hôm nay đến xuyên nhanh nhẹn điểm nhi sấn sấn con ta hảo tướng mạo bạch thị khó được khai câu vui đùa a năm trước làm còn chưa thế nào xuyên qua đâu nương sao lại cho ta làm hổ xuyên gái đầu đặc biệt ngượng ngùng đặc biệt là nhìn đến niu niu bĩu môi xem hắn thời điểm hắn cười đặc biệt ngốc niu niu ghen a nàng trừ bỏ xuyên qua tân yếm ngoại xiêm y đều là xuyên cô giữ lại hoặc là đại bảo quần áo cũ mụn vá lạc mụn vá quần áo mới mau cũng chưa sở qua này không phải mấu chốt mấu chốt là thân cha muốn xuyên xoái xoái tìm mẹ kế ngẫm lại liền tâm tắc màu lam vải thô trường quái dài đến chân cong bên hông một cây cùng sắc bố đai lưng thít chặt ra không một ti thì thừa vòng eo màu đen phỉ chân quần xứng với đế giày phương khăn ăn dày, đen nhánh đầu tóc thúc thành đuôi ngựa hình dạng một thân giả dạng sạch sẽ nhanh nhẹn hồ xuyên vốn là tuổi trẻ lại thêm dáng người đĩnh bạc cao lớn như vậy một trang điểm soái tễ đã đổi mới siêm y hồ xuyên làm người trước mắt sáng ngời bạch thị cười không khép miệng được mãn nhãn vui mừng tự hào có như vậy cái soái khí có khả năng nhi nàng không thể không kiêu ngạo Ngươi như vậy xuyên thật là đẹp mắt Hồ Thanh Thanh đôi mắt sáng lấp lánh khen Làm xiêm y thời điểm nàng cũng xuất lực đâu Tay áo chính là nàng phùng Hắc hắc Hôm nào ca cho ngươi mua nơi liêu ngươi Cũng chính mình làm một thân Hồ Xuyên rất có phong Phạm nói Hồ Thanh Thanh giúp quá hắn nhiều ít Hắn đều ghi tạc trong lòng đâu Ân Hồ Thanh Thanh đô đô miệng cười lắc đầu nói Mua trở về cấp đại bảo bọn họ làm Ta có đâu Hảo chúng ta đi thôi Bạch thị cười ha hả cùng hồ lão cha hai người một khối đi tới, bọn họ đều xuyên ra cửa gặp khách siêm y, cũng chỉ bất quá là không mụn vá thôi, níu níu cũng tưởng đi theo đi, nhưng bị vô tình cự tuyệt. Hồ xuyên bọn họ đi ở trong thôn, có người hỏi liền đi thăm người thân, nhưng người sáng suốt, tưởng tượng liền biết bọn họ đi làm gì, chờ níu níu cùng một đám thí hải nhi mang theo con run ra tới dạo quanh thời điểm, liền nghe bác quái người lại hồ xuyên thân cận chuyện này. Ai vi, chạy nhanh, chạy nhanh đi, hủ chết cá nhân, bị người không thích, níu níu liền mang theo con Jun đi đến một bên Nhi đi, nàng từ khi thời tiết ấm lại, liền thường xuyên đem con Jun trở trên vai mãn thôn Nhi đi bộ, hiện tại là nàng đi tới con Jun tự mình trên mặt đất bò, liền thường xuyên bị bướng mình. hài lấy cục đá tạp, con Jun bị khi dễ muốn khóc. thôn tọa lạc ở núi lớn chung đất trồng rau thường thường là có thể thấy đồ ăn mãng càng có không ít người không sợ nghe đồn xà có thần mà bốn phía bắt giết xà đào xà gan bán tiền thôn từ xưa liền dựa núi ăn núi cái dạng gì việc lạ nghe đồn cũng có từng nhà đều săn thú sát sinh gan đều không bọn họ rác níu níu là cái quái hải nhi nàng đầu sai rồi thai không nên là cái nữ hải nhi nhưng cũng không ai hoài nghi nàng có quỷ quái nàng đánh Liền cùng khác hài không giống nhau Lớn lên cao sức lực đại lượng cơm ăn đại hù chết người tận người sau lưng nàng thùng cơm Có quanh năm thợ săn cũng quá hoàng kim cự Mãng độc tính không lớn Chậm rãi mọi người đối con run chuyện này Cũng không như vậy đại phản ứng Nó linh tính dịu ngoan cũng làm người cảm thấy ngạc nhiên Thường thường đã bị người sợ mấy cái chiếm chiếm tiện nghi Con run cũng không sợ người Sợ cẩu, Nghe thấy gâu gâu tiếng kêu liền sợ muốn chết Thường xuyên có người Học cẩu kêu hù dọa nó trải qua bị dọa run run chạy về ra không yêu ra cửa níu níu đối con run hạt mè gan cảm thấy vô lực nó hiện tại trí lực cùng bình thường một hai tuổi hài giống nhau giáo huấn vài câu liền sinh khí thương tâm không ăn cái gì cũng bất động bạch thị đều rác nó đáng thương vô cùng bạch thị hồ lão cha bọn họ phiên một ngọn núi đầu lại đi rồi hơn hai mươi mà đường núi mới vào đại vương trang đại vương trang so kháo sơn chuân lớn hơn rất nhiều thôn trang tọa lạc ở giữa sườn núi một hộ hộ nhân gia tọa lạc ở trên núi Vào thôn chính là một cái thâm mương sông lớn, bờ sông Dương Liễu tươi tốt, lạnh lạnh thanh phong thổi tới trên mặt. Hồ lão cha xem ra một vòng âm thầm gật đầu, cảm thấy nơi này so kháo sơn xuân hảo điểm nhi. Bạch thị dựa theo ghi nhớ lộ tuyến hướng trong thôn đi, lại không yên tâm dặn dò hồ xuyên, đợi chút nhiều phô trương lời nói, thổi phồng thổi phồng chính mình cũng đúng, đứng gì lời nói thật đều ra bên ngoài đảo, cũng đừng không lời. Nói, lần trước lão tam chuyện này nhưng đem tức chết rồi, cái kia bẹp nghé. Nhắc tới Hồ hữu Điền thân cận chuyện này Bạch Thị còn tức giận đến muốn chết Lão Đại lại là Hải Nhi Cũng không phải lần đầu tiên thân cận Trước lạ sau quen Nên sao hắn còn có thể không biết a Hồ Lão Cha tranh cãi nói Đừng cùng ta tranh cãi gì vô nghĩa đâu ngươi Bạch Thị Hoành Hồ Lão Cha liếc mắt một cái Túm Hồ Xuyên lại giáo đối người nào nên như thế nào lời nói Sợ thất lễ Tống bà mối ở tại giữa sườn núi Hoàng đất đá đầu xây phòng cùng nhà người khác không gì khác nhau Thấy hồ xuyên đầu một mặt tống bà mối liền ám đạo đáng tiếc, đem khích lệ lời hay một cái biến, khiến cho trong nhà hải đi thỉnh nhà gái ra lại đây. Hồ xuyên quy quy củ củ ngồi cười làm lành mặt lời nói, trong lòng không chờ mong đó là giả, cũng hy vọng đối phương liền tính không phải Mỹ nữ cũng có thể là cái đẹp người. Một lát sau, trong viện tiến vào một đôi vợ chồng, ám tóc vàng hắc trên mặt toàn là năm tháng dấu vết, năm mươi hơn. Tuổi dạ, xuyên y phục tẩy trắng bạch, bọn họ phía sau còn cùng cái này nữ hải nhi. 15-6 tuổi bộ dáng vóc người không cao, thần sắc câu nệ, gầy gầy bộ dáng giống nhau, một chút cũng không giống cái đại cô nương. Hồ Xuyên nhìn thoáng qua liền đem tầm mắt rời đi, đối một cái hài hắn có thể khởi cái gì tâm tư? Hắn trong lòng thất vọng, trong đầu tưởng cự tuyệt nói nên như thế nào? Thất vọng không ngừng hắn một cái, bạch thị xem xong rồi con dâu người được chọn liền đi xem nàng cha mẹ, nữ. Hải Nhi Nương vừa thấy chính là cái không chú ý mềm yếu phụ nhân. lại xem cha vẻ mặt lệ khí nhìn liền không hảo ở chung là cái có quái tính tình người hổ lão cha cùng bạch thị một cái cái nhìn tần tấn chi hảo là hai nhà người kết hợp không riêng gì nhi nữ về sau cùng thông ra chỗ không đến một khối cũng là phiền toái đổi mà nói chi có gì đó cha mẹ sẽ có cái gì đó dạng hài hồ xuyên là trường cưới tức phụ ít nhất lập lên không thể là cái trói buộc cái này nữ mềm oặt rõ ràng không thích hợp tới tương xem triệu ra người liếc mắt một cái liền nhìn chúng hồ xuyên, người lớn lên lời hay cũng rộng thoáng, bọn họ không có gì không hài lòng, lưu thất thảo càng là xấu hổ không dám ngẩng đầu, đối hồ xuyên là cái người quá vợ chuyện này trong lòng cũng không cách ứng, nàng sáu cái các tỷ tỷ gả còn không bằng nàng, nhà người nhi cũng bất lão đại không, lại có mấy cái hài chờ hầu hạ, ta khuê nữ trong nhà trong đất đều lấy đến lên, là một phen hảo thủ, tương xem không sai biệt lắm chúng, ta liền đem việc hôn nhân định rồi đi, Triệu lão đầu toát này tẩu thuốc, xem hổ lão cha bọn họ biểu tình, xem bọn họ mặc mang do dự, hắn hừ một tiếng đứng lên phải đi người, ngồi không dễ chịu nhi, tới, ta cho ngươi đổi cái ghế, tống bà mối nam nhân chạy nhanh đem triệu lão đầu giữ chặt, đánh này giảng hòa đem người để lại, hắn cái này hùng dạng làm bậy cha có thể hỉ mới là lạ, hắn trong lòng nghẹn khẩu khí, cảm giác được bạch thị ở kéo hắn mới không khó nghe, nhà ta còn có lão nhân, đến. Trở về hỏi một chút lão nhân ý tứ, trước không vội, mắt nhìn chính là ngày mùa, vội qua chúng ta ở ngồi cùng nhau lời nói. Hồ lão tra lời này ý tứ chính là muốn suy xét suy xét. Sở dĩ không đem lời nói chết, là bởi vì không có tới phía trước cùng bạch thị thương lượng tốt, mua cái đồ vật còn muốn hóa so tam gia, huống chi là cưới vợ, đến xem qua nhà người khác mới biết được cái kia hảo. Vạn nhất những người khác ra còn không bằng cái này đâu. Trong khoảng thời gian này là vội đâu, nếu hiện... tại định không xuống dưới chúng ta cũng ở tương xem tương xem khác gia nhi gả nữ nhi lo lắng lặc lưu lão nhân bà nương lưu lão thái cất nhắc ở nhà khuê nữ nói đây đều là ở quanh co lòng vòng nhắc nhở hồ ra người nhà bọn họ khuê nữ tay súng cũng không phải là sao nhà ngươi nữ là cái tốt đi nhà ai đều là nhà ai phúc khí bạch thị cười tủm tỉm nói xe chỉ thêu hoa làm giày nữ nhân ra việc không có nhà ta nữ sẽ không lại đánh chăm sóc đệ để muội muội nhất sẽ chiếu cố hải, cưới nhà ta Khuê nữ chính là chiếm tiện nghi. Lưu lão thái cực lực nói hoa đẩy mạnh tiêu thụ nói, nàng xem hồ ra tiếng người có trật tự, cũng là hiểu lễ hiền lành nhân gia. Hơn nữa tống bà mối cũng quá bọn họ có thể đào mười lượng bạc lễ hỏi tiền, nàng không còn có không muốn. Nói đông nói tây vài câu nhàn thoại, lại có tống bà mối nói trên chọc cười không khí còn tính sung sướng, thảo quá tới ngày mùa lại thân chết có được hay không vấn đề. Chờ ra đại vương trang, hồ lão cha mặt kéo lão trường, đặc biệt, Không thích nói, nhà này không thành a không cái kia nữ cái kia hải hình dáng, liền hắn cha mẹ, cái gì ngoạn ý nhi đó là, gấp không chờ nổi mua khuê nữ, còn như vậy dễ nghe, đương chính mình là thiên tiên, hắn cái kia cha vừa thấy liền không phải hảo bánh, khó chơi thực, hồ xuyên đồng cảm, bạch thị thở dài, còn có khác ra đâu, hai ngày này liền đều đi một lần nhìn xem, xem xong rồi lại, mấy ngày kế tiếp, hồ xuyên ăn mặc tân y phục có đi tương tam hồi thân, liền có hai quả phụ đều tương. Nhìn một cái, kết quả không kết quả, ngày mùa bắt đầu rồi, hơn nữa ra ngoài thủ công người lần này lại bị đánh cướp, cái này không có ở làm rùa đen rút đầu, đi báo quan, rất nhiều thiên còn không có gì tin tức, hổ lão cha trước tiên trở về, âm thầm may mắn tránh được một kiếp, toàn bộ thôn ai thanh oán giận nói, lại cũng không thể không đều vội khí thế ngất trời, níu níu cũng không muốn ở nhà ngốc, sáng sớm lên liền phải cùng hổ lão cha bọn họ xuống đất đi, ngươi có khả năng gì, không linh. Đính còn vấp chân lặc hổ lão cha cũng không thèm nhìn tới nàng, phùng nước trà rót, ta có thể nhặt cao lương tuệ, có thể bưng trà đổ nước, còn có thể bó thằng, níu níu bẻ ngón tay giống nhau giống nhau số, không cần ngươi, thành thật ở nhà ngốc, dám đi ra ngoài liền tấu ngươi, hổ lão cha không mắc lừa, ngày hôm qua cái này cháu gái đen tộc trưởng tôn đánh ngao ngao khóc hắn nhưng không quên, đen người đánh thành như vậy có lý cũng thành không lý, bị người tìm tới môn tới cáo trạng mất mặt, nột. Không sai, níu níu đánh người, bị cấm túc ở nhà xem hài Ra ra, ngươi khiến cho ta đi ra ngoài đêm, được không? Ô ô, ta hảo đáng thương Níu níu ôm hổ lão cha đùi gào khan Nàng mau bị mười thang cái kia thí hải cha tấn đã chết Đều đi ra ngoài liền đem nàng hai khóa trong nhà Ta không ăn ngươi này một bộ Hổ lão cha bẻ mặt nàng xem Trơn bóng trắng nõn mặt thượng một chút nước mắt cũng không có Hắn thiếu chút nữa lại bị lừa Bỏ khai níu níu tay, hắn dẫn theo ấm đồng phải đi, ta, ra ra, ngươi đừng đi a. níu níu tay chân cùng sử dụng ôm hồ lão cha chân đánh sách, nàng chính là nghĩ ra đi, ngốc tại gia xem hải thật sự hảo cha tấn người nột, hồ lão cha xóa này chân đều khai đi tới cửa, níu níu còn không buông tay, khí hắn đều cười ngươi ở không buông tay ta liền tấu ngươi, chờ ngươi nãi trở về, cùng ngươi nãi vô cớ gây rối đi, ta không tính, ra ra, níu níu mộc một khuôn mặt học nhị bảo làm nũng. Hồ lão cha nổi lên một thân nổi da gà, xoa này cánh tay liền đem, níu níu cấp quăng, cái này cháu gái ở làm người đau đầu, liếc mắt một cái nhìn không thấy liền cùng người đánh nhau, đại nàng vài tuổi hải đều bị nàng đánh kêu cha gọi mẹ, trong thôn đã không ai cùng nàng ngoạn nhi, nàng còn tưởng này đi ra ngoài đâu, chỉ có thể cấm túc, hừ, là ta thân ra không, Níu níu bĩu môi đối với quan trọng đại môn sinh khí, Tỷ, ngoạn nhi phiên hoa thẳng đi, Mười tháng túm này nàng tay áo làm nũng bán manh, Không ngoạn nhi, níu níu cự tuyệt bán manh hải đồng, dạng quăng 10 tháng chạy hậu viện đi, hậu viện, con run ghé vào dưới mái hiên trên tảng đá thửa lương, xem níu níu tới, nó vội vàng buông đầu thu hồi đầu lưỡi, nhắm mắt giả bộ ngủ, níu níu, ta đều nhìn xem thấy hảo sao, con run, đừng trang, đi trong núi làm thí điểm thỏ trở về, níu níu bắt lấy con run đầu rắn cuồng ném nói, con run chính là không trợn mắt, nó không nghĩ đi, ở trong núi đụng tới son nó cái đại nó liền sợ. Đừng tìm tấu, nghe lời a. níu níu đánh một cái tát cấp cái, ngọt táo nói, hôm nào ta mang theo ngươi đi vào, thu thập kia giúp khi dễ ngươi, cho ngươi báo thù như thế nào, con run nghe cái biết cái không, tranh mở mắt, ba ba nhìn níu níu, ý đồ dùng ánh mắt truyền lại nó oán niệm, chàng đáng thương vô dụng, thiên sát hắc trước trở về, níu níu nhất sẽ không mềm lòng, thằng học ném xuống lời nói liền đi rồi, con run tại chỗ đánh mấy cái lăn, 45 độ ngửa đầu nhìn bầu trời, phiền muộn hỏng rồi. Từ khi con Jun lớn lên có thể hù dọa người, níu níu khiến, cho nó đi trên núi học đi săn kỹ năng, rốt cuộc con Jun là dã thú, núi rừng có thể làm nó cảm thấy tự do, nó thiên tính không thể hoàn toàn mất đi, cũng không cần mỗi ngày hoa ở nhà, về sau lên núi nó cũng có thể dẫn đường gì. Con Jun ở trên núi hôn chín, liền vui vẻ ngoạn nhi, ăn no liền hướng ra mang đồ vật. Người trong nhà mỗi ngày đều nhờ phúc ăn thịt, ăn ké trột dạ, ở không ai đối con Jun có gì ý kiến. Nó tính cách dịu ngoan lại ngu đần, ngậm trở về đồ vật thường xuyên bị những người khác lừa đi, trong thôn ở không có người sợ nó, không linh đinh hải còn xếp hàng hướng nó trên người kỵ. Quá nửa tháng, trong thôn cái cọ ồn ào bị cướp bóc chuyện này vẫn là mỗi cái đầu, buồn bực mọi người lại cũng đều không dám bên ngoài ra, đều ở nghe đồn bọn họ đây là bị người chuyên môn nhìn chằm chằm vài tháng tiền mồ hôi nước mắt liền như vậy không có, trong lòng đều không phải cái tư vị nhi, sợ bị lại đoạt, vì tiền ném mạnh. ly huyện thành quá xa, mặt khác trong thôn bị đoạt người bên kia cũng không tin tức, lần này chuyện này liền lại như vậy không giải quyết được gì, trong thôn không ai ra ngoài thủ công hồ lão cha bọn họ cũng đều ngốc tại trong nhà ngày mùa qua đi bạch thị liền có đi hồ xuyên hôn sự gác ở trong lòng treo, ở ngoài miệng, cổ đại có nam tuổi phùng song không cưới, nữ phùng đơn không gả phong tục hồ xuyên năm nay 23, việc hôn nhân ở trì hoãn đi xuống liền thành lão đại khó khăn bạch thị cấp ngoài miệng mạo phao cùng hồ lão cha hoán giận sau thôn nhà ai khuê nữ trừ bỏ trương không quá đẹp ngoại mặt khác đều khá tốt nào biết sau khi nghe ngóng kia nữ thế nhưng tác phong có vấn đề cùng khác nam thật không minh bạch cho ta tức chết rồi thiếu chút nữa bị lừa còn có một cái khác Què một chân trong nhà còn muốn sáu lượng bạc sao cái không đi đoạt lấy con ta bộ dạng tài cán không đáng giá sáu lượng bạc a đều là một đám lợi thế ngoạn ý nhi rớt tiền mắt nhi đi Tân tức phụ vào cửa coi như nương hầu hạ hài, tương lai muốn xen vào hải đồng, lứa, nhà ta còn có một cái đoàn người không thân, một cái cô nương muốn của hồi môn, nhà ai thân cũng đến ước lượng ước lượng, hổ lão cha thực hiện thực nói, cũng liền ngươi sẽ như vậy ủ rũ lời nói, bạch thị đấm hắn một chút, thở ngắn than dài phát sầu, nàng lại cùng hổ lão cha thương lượng, dư lại hai nhà một cái là đại vương trang triệu gia, còn có đầu đường quả phụ, khác không phải oai nứt táo chính là tay chân có tật xấu. Nào có tật xấu không thể muốn, tương lai sinh hạ hài cũng là cái, tội nhiệt xuyên cái thân sao liền như vậy khó, lời này, bạch thị chua xót chịu không nổi, lau nước mắt tới, hổ lão cha chừng mắt, trong lòng khí hỏa tìm đều là người nào, một cái không bằng một cái, mỗi một cái có thể lập lên đến, vậy ngươi làm sao? Liền điều kiện này, ai nhìn chúng, nghe một chút bên ngoài đem nhà chúng ta thành gì dạng, còn không phải ngươi nương cái kia người tốt công lao, nàng lại tìm ngươi muốn đồ vật. Ngươi đừng cho là ta không biết, bạch thị trong lòng không, dễ chịu, đem mấy ngày hôm trước lão thái thái lại tìm hổ lão cha chuyện này lấy ra tới, xuyên chuyện này lạc, ngươi cái này làm gì, hổ lão cha thanh âm nhược đi xuống, rác đuổi lý, đem đề tài kéo trở về, quả phụ không thể muốn, không thanh bạch, liền đại vương thôn cái kia đi, tìm cái ngày đem khi thì cấp định rồi, tốt xấu là cái hoa cúc đại khuê nữ, ta tận lực cũng không tính mệt xuyên. Ở sau lưng cho ngươi nương tiền bạc ta liền cùng ngươi không để yên, Bạch thị cảnh cáo nói, đã, biết, đã biết, hồ lão cha sợ nàng không để yên, có lệ đứng lên liền đi rồi, Bạch thị liền lại đem hồ xuyên kêu lên tới đem sự tình, ta nghe cha mẹ, hồ xuyên nhận mệnh nói, sự tình định ra tới, cũng không ai hỏi một chút níu níu vài người ý kiến, đại vương trang triệu gia còn tưởng rằng hồ ra bên này không diễn, đang chuẩn bị tìm nhà dưới, nhận được bà mối tin tức ma lưu liền ứng. Kế tiếp từ bà mối mang theo hổ lão cha bạch thị bọn họ đi cầu hôn, vì biểu hiện nhà gái ra rụt rè, một ngày lúc, sau triệu ra bên kia mới đáp ứng, cho nhau thay đổi canh rán, bạch thị đem tương lai con dâu lưu thất thảo, canh rán ở nhà bếp bệ bếp thượng đè ép ba ngày, trong lúc dặn dò mọi người đoan chén tâm, không thể đánh nát chén đĩa, áp canh rán trong lúc nếu là không tâm đánh nát chén, hoặc là trong nhà ra cái gì không tốt sự tình, liền đại biểu hai nhà không dễ kết thành việc hôn nhân, ý muốn bất tường. Níu níu liền suy xét đây là không phải đánh nát cái chén gì, nhưng tưởng tượng thân cha sớm hay, muộn muốn đi mẹ kế, ngẫm lại còn chưa tính, ba ngày thực mau qua đi, bạch thị tìm người cùng bác tự, hợp ra tới bác tự nhiều ít có chút tương hướng, này ở thành thân cùng ngày là có thể bù trở về, căn cứ hai bên nam nữ bác tự, thành thân ngày định ở tháng 11-30, ly cuối năm này mấy tháng, cũng liền ngày này ngày hai bên nam nữ lẫn nhau không tương khắc, khác ngày không phải ngươi phương ta chính là ta khắc ngươi, không thích hợp. Dựa theo lão tổ tông lưu truyền tới nay quy củ, hợp ra tới ngày là muốn hai nhà thương lượng định, nhưng hảo ngày liền như vậy một cái, cũng liền không gì hảo thương lượng, đem ngày gõ định ở tháng 11-30, ứng câu kia cưới cái tức phụ hảo quá năm nói, việc hôn nhân định ra tới, ngày hội phải đi đi lễ, 15 tháng 8 là quốc gia đại sự ngày, cần thiết mang theo quả tặng đi một chuyến, tỏ vẻ nhìn chúng. Trong nhà lễ hỏi tiền đi ra ngoài mười lượng, đã sớm bổ khẩn lưng quẩn quá ngày, lấy cầu ngày chính thời điểm làm phong cảnh điểm. Con run liền thành trong, nhà bảo, nó ăn ngon ngủ hảo, một năm thời gian đã có mãng xà ảnh, đi săn phương diện càng là không nói chơi. Ban ngày đãi ở trong núi, nó địa bàn phụ cận trúc chuột, thỏ hoang cơ hồ diệt sạch, toàn làm nó bắt được về nhà. Hồ lão cha thích nó thật sự, một khai trảo trở về đều làm thành đồ ăn, người đều đi theo mập lên, từ khi hồ xuyên đính hôn. Con Jun chảo trở về đồ vật liền lấy đi ra ngoài giá thấp mua. Cái này phải cho thông gia bị lễ. Hồ lão cha, hồ xuyên liền đi theo con Jun vào núi. Những người khác hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhưng đem hắn đắc ý hỏng rồi. Vào núi A. Có người cách khá xa xa đuổi theo hỏi. A, nhàn dỗi không có việc gì. Vào núi đi dạo. Hồ lão cha ha hả đáp. Nhà ngươi con Jun công mẫu. Có nhái con cho ta một cái bái. Hồ nhị liếm mặt nói. Nhìn con Jun ánh mắt hâm mộ thật sự. Ha ha, không phải ta không cho ngươi, nhà ta con run công, sẽ không đẻ trứng. Hổ lão cha cười sang sảng, nói như vậy rất nhiều người đều hỏi qua hắn, thật là đáng tiếc con run, là cái công, kia thụ ngươi cùng ta này xà sao dưỡng bái. Hồ nhị không buông tay, tiện xe liền đi theo hổ lão cha bọn họ vào núi. Con run nghe được tên của mình liền quay đầu xem hổ lão cha bọn họ, xem hắn cùng nó lời nói liền chậm rãi bỏ run này ở phía trước dẫn đường. nếu nếu muốn bắt hồng cá, nó chạy nhanh, còn có khác chuyện này phải làm đâu, hồ xuyên mang theo con run đi trước một bước, chỉ ở sơn biên chuyển động, không dám độ sâu sơn, con run đối vùng này thuộc thật sự, dùng cái đuôi, chỉ vào nơi xa, nói cho hồ xuyên nó muốn vào đi, nó như vậy có linh tính dạng hồ xuyên thấy nhiều không trách, sát có chuyện lạ dặn dò nó, tâm điểm, đừng cùng đại giá vật đánh nhau, ngươi cũng đánh không lại nhân ra, liền lộng điểm gà rừng thỏ là được, muốn đại, biết không? Con run nghiêng đầu xem hắn, nghe thấy thỏ gà rừng liền le lưỡi, không cho đánh nhau nó liền gật đầu. Tháng trước bị lợn rừng cắn nửa tháng không dám vào núi, nó nhớ kỹ đâu. Ta ngoan ngoãn, thật có thể nghe hiểu tiếng. Người đâu? Hổ nhị mặt dày mày dạn thế nào cũng phải theo kịp. Vừa lúc thấy một màn này, kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trước kia có người này xa có thể nghe hiểu tiếng người hắn còn không tin. Cái này không đơn giản là kinh ngạc, đôi mắt đều khởi tham niệm. Đi thôi. Hồ xuyên nhìn con run du tẩu, lạc hậu một bước Hồ lão cha cũng lại đây. Chờ con run trở về thời điểm, trong miệng liền ngậm hai điều đỏ thấm cá. Nha, này cá không nhiều lắm thấy đâu, vẫn là hồng, hảo hảo hảo. Hồ lão, cha hỉ liên tục khen, đem cá tiếp nhận tới phát hiện vẫn là sống. Ta thiên, thúc, nha ngươi thật là đã phát, này cá bán đi có thể giá trị vài trăm văn đâu. Hồ nhị trong mắt đều mau chừng ra tới, sờ này hồng cá, ta biết trong thành tiệm ăn khẳng định thu cái này. ta giúp ra đi một chuyến bán đi. Này cà cắt lợi a, đáng giá lặc. Hồ lão cha phiền hắn, huy xuống tay nói, không bán, không bán, khó được lặc. Hồ nhị bĩu môi, như cũ đi theo bọn họ du hồ lão cha. Hồ xuyên bọn họ đem cà bán. Con, dung nghe được nhiều, không rõ bán, nhưng nó biết ăn luôn là ý gì. Này sao hành đâu, nữu nữu muốn đâu, nó sẽ không lời nói, liền che ở hồ lão cha trước mặt dung đùi đắc ý hất đuôi. Xem hổ nhị còn ở, chừng đôi mắt này liền quăng nó một cái đuôi. nương a, hổ nhị kêu sợ hãi một tiếng ngồi dưới đất, nhìn bão nổi con run trong lòng run lên, đánh chủ ý tức khắc tan thành mây khói. Con run, không được hù dọa người. Hổ lão cha hoán trách một câu, liền đem hổ nhị kéo tới, làm hắn đi về trước. Chờ, đến hổ lão cha bọn họ hồi thôn, hổ nhị đem con run không ra gì. Con run căn hắn, hổ lão cha không về nhà liền tìm hổ nhị trong nhà đi. Mắng hắn một đốn, cũng không về nhà, quải cái cong đi nhà cũ. Cùng nhà cũ quan hệ đã sớm khôi phục, hồ lão cha nghĩ hôm nay thu hoạch nhiều, liền đưa đến nhà cũ tới làm cho bọn họ cũng nếm thử mới mẻ. Người trong nhà đợi nửa ngày, hồ lão cha trở về thời điểm hồng cá tặng người. Khi nữu nữu ngã ngửa, lộng hồng cá là vì làm trong nhà bán tiền, liền như vậy đưa, cho nhà cũ. Ta ra ra là cái ngốc, nữu nữu oán niệm đều phải tràn ra tới. Không riêng nàng, người trong nhà đều đối nhà cũ chán ghét thực. 15 tháng 8 Tết Trung Thu, Hồ Xuyên sáng sớm liền dẫn theo gia vật đi rồi. Hắn đến không sớm cũng không muộn, xem hắn đề ra nhiều như vậy ngạnh hóa, triệu lão đầu mới có cái gương mặt tươi cười, hỏi nghe được đồn đãi. Nghe người nuôi trong nhà đại xà có thể nghe hiểu tiếng người. Triệu lão đầu thẳng lăng lăng nói, kia đều hạt, có thể nghe tiếng. Người thì tốt rồi, Hồ Xuyên không phải ngốc, con run chuyện này biết đến người càng nhiều nhớ thương người liền càng nhiều. Triệu lão đầu cũng không lớn tin đồn đãi, nhưng tò mò, vẫn là một kiện một kiện truy hỏi kỹ càng sự việc, Hồ Xuyên có lệ này, dương mắt liền thấy tương lai tức phụ, Lưu Thất Thảo vẫn là kia phó nhút nhát dạ bị Hồ Xuyên xem một cái liền xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, lời nói cũng không dám, quay người chạy ra đi, giống chạy trốn giống nhau đi bay nhanh Lưu Thất Thảo, tâm đều, phải từ trong lồng ngực nhảy ra giống nhau. Nàng năm nay 18 tuổi, mấy năm trước liền bắt đầu thân, nhân gia lại đều ghét bỏ nàng nhút nhát thân nhược, da nghèo. Việc hôn nhân hợp với nghị mấy năm đều bởi vì có cái tham tài cha thất bại, người trong nhà lại ghét bỏ nàng gả không ra. Năm nay nếu là ở không thành lưu thất thảo chính là gái lỡ thì, nàng cha có lẽ sẽ đem nàng bán đi, nhiều năm như vậy nếu không phải triệu lão thái ngăn đón nàng đã sớm bị bán, hoặc là đã chết. Triệu ra nhất. Không thiếu chính là nữ nhi, nàng gầy gầy nhược nhược không chiêu đãi thấy, ở nhà không địa vị chính là liền lớn tiếng lời nói đều dám. Nhìn không vừa mắt là cá nhân là có thể đánh nàng một đốn, bao gồm nàng nương. Hồ ra giống như là thiên thần, ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm xuất hiện. Có thể gặp được Hồ Xuyên, lưu thất thảo không biết ở trong lòng cảm tạ ông trời nhiều ít hồi. Nàng che lại mặt, che giấu đầy mặt bi ai. Nàng sợ quá, sợ Hồ Xuyên ghét bỏ chính mình. Ai, quỷ quỷ khí chạy gì? Lặc. Đem xiêm y cho ta bổ, lời nói thiếu niên trên mặt mang theo khinh thường, duỗi chân liền đạp lưu thất thảo một chút. Lưu thất thảo lau khô nước mắt mới quay đầu lại, chọc thiếu niên lại đá nàng một chút. Ai, ta đây liền cho ngươi bổ, đừng đá, làm người thấy. Lưu thất thảo đè thấp thanh âm, nhìn nhà chính phương hướng đôi mắt xẹt qua hy vọng quang. Bên trong nam nhân nhìn không phải cái người xấu, ta liền phải thoát đi khổ hải. Nàng âm thầm may mắn, mặt bất chi bất giác đỏ bừng. Thiếu. Nhưng xem nàng thẹn thùng dạng lại cảm thấy ghê tởm, phiết miệng ác độc lời nói, đừng tưởng rằng có thể gả đi ra ngoài ngươi liền lợi hại, cũng không nhìn xem ngươi này chết dạng, dám không nghe lời ta làm theo đánh ngươi, xem ai dám ngăn đón, hắn lời này lại dùng chân đá lưu thất thảo. Đây là triệu gia duy nhất nam đinh lưu hỉ, hay là hắn đá lưu thất thảo mấy đá, chính là chọc hắn không cao hứng, đánh cái này làm tỉ tỉ một đốn cũng là chuyện thường, lưu thất thảo sợ hắn thật sự, ngày thường. liền miệng cũng không dám còn hôm nay tương lai hôn phu còn ở nàng càng không dám làm thanh bị ác độc nói chào mặt bộ nhẹ chiều trong lòng tự ti vô hạn phóng đại đừng đánh nôn nóng cảm cũng chưa cúi đầu hướng trong phòng đi nàng chỉ nghĩ cảm giác giấu đi tiện đề không nghe thấy ta lời nói lưu hỉ không thuận theo không buông tha truy này lưu thất thảo tuy rằng bị triệu lão đầu bọn họ dặn dò quá nhưng xem lưu thất thảo hờ hưng hắn liền khí hỏa, hồ xuyên rất xa thấy tỷ đệ hai vội Vàng mà qua, hắn trong lòng tuy rằng nhận mệnh lại vẫn là nhịn không được thở dài, mấy cái hài nương vô luận kia một chút đều so hiện tại cái này cường, cái này vẫn là hài, hắn lại muốn đem người cưới về nhà, nếu hiện tại hối hôn, còn kịp sao, hồ xuyên bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, theo sau liền đem hối hôn ý niệm đuổi đi diệt, bọn họ hồ ra hiện tại có con run, ngay là hảo quá, nhưng hối hôn sẽ hủy hoại nhân gia thanh danh, hắn không thể, nhà mình cha cũng sẽ không làm hắn như vậy làm, lễ hỏi đã cho. Từ hôn là không cần trả về, từ hôn một chút chỗ tốt cũng không có. Hồ Xuyên phục chính mình. Buổi trưa, đơn giản dùng một bữa cơm, thật là đặc biệt đơn giản, liền một cái trứng gà xem như món ăn mặn. Còn bị triệu gia duy nhất nhi lưu hỉ cấp bá này toàn ăn, Hồ Xuyên không phải cái khí người, nhưng thấy như vậy cũng liền biết lưu thất thảo ở triệu gia là cái cái gì địa vị. Tuy rằng rác lưu thất thảo đáng thương, nhưng Hồ Xuyên không tự giác đối toàn bộ triệu gia không hảo cảm. Ăn. Cơm liền cáo từ trở về, Lưu Thất Thảo từ đệ đệ bồi, đem Hồ Xuyên đưa đến cửa thôn đi. Đây là ở nói cho trong thôn người Hồ Xuyên là triệu gia con rể thân phận. Dọc theo đường đi, Hồ Xuyên tiếp nhận rồi không ít khác thường ánh mắt, cái này làm cho hắn thực không được tự nhiên, càng có người ngăn đón hắn thăm tìm tòi để hỏi thăm. Tới rồi cửa thôn, Hồ Xuyên mới mở miệng lời nói cùng Lưu Thất Thảo lời nói, ngươi về đi, trong nhà có cái gì việc khiến cho người mang tin, ta tới hỗ trợ, hắn thực. Khách khí, cái này làm cho Lưu thất thảo một câu cũng không ra, nàng trước nay không cùng nam nhân đơn độc ngốc quá, huống chi còn có một cái hỗn không tiếc đệ đệ ở, nàng chỉ dám đỏ mặt gật đầu, ân, các ngươi về đi, hồ xuyên lý giải cô nương ngượng ngùng, gật gật đầu liền đi rồi, thất tỷ phu, lần sau lại đến nhớ rõ cho ta mang ăn ngon, bằng không không cho ngươi tiến ra môn lặc, Lưu Hỷ bỗng nhiên hô to một câu, Lưu thất thảo hoảng sợ, muốn lôi đệ đệ lại không dám, nàng biết Lưu Hỷ nói. Không phải nói dỡn, hắn không phải không làm như vậy quá. Nhất thời cấp hốc mắt phím hồng, liền sợ Hồ Xuyên xem nhẹ nàng. Nàng đã quên ngượng ngùng thẳng tắp nhìn Hồ Xuyên. Hồ Xuyên mới phản ứng lại đây thất tỷ phu là kêu hắn, cười cười liền thuận miệng đáp ứng rồi. Trước khi đi liếc Lưu Thất Thảo liếc mắt một cái, đối với nàng gật gật đầu. Kia liếc mắt một cái không thấy có bao nhiêu thân tình, lại tưởng giấu vết giống nhau, là ở Lưu Thất Thảo đáy lòng, nàng vọng này đi xa đĩnh bạc dáng, người không khỏi ngây ngốc. Về đến nhà, Lưu Thất Thảo đã bị triệu lão đầu kêu lên đi dạy bảo, ngươi về sau chính là gả đến chân trời nhi đi cũng không thể đã quên nhà mẹ đẻ, gả qua đi lúc sau hổ ra nếu là có gì chỗ tốt đừng quên cha mẹ ngươi. Ngươi nhìn xem nhà ta quá sự gì ngày, nếu là bị các ngươi này đàn bồi tiền hóa liên lụy, ngươi nếu là dám không hướng trong nhà dọn đồ vật, xem ta không đánh chết ngươi. Hắn lời này giương tay liền phải đánh, Lưu Thất Thảo xúc cổ trốn cũng không dám, trốn. vẫn là triệu lão thái khinh thường đi sinh ra ngăn trở bằng không lưu thất thảo nhất định phải bị đánh như vậy vô duyên vô cờ đánh nàng tử đã chịu đại đã sớm chết lặng trời đông giá rét đột kích mùa đông ngày phá lệ khổ sở níu níu sợ lánh cũng không hề cả ngày ra bên ngoài chạy mà la oa ở nhà cùng nhị bảo ngoạn nhi có thể chơi cũng liền như vậy mấy thứ ném bao cát phiên hoa thẳng nhưng là lại lãnh thiên cũng ngăn không được hồ có tài loại này hùng hài hắn chắc tay sau lưng vẻ mặc cười xấu xa đi vào tới Niu níu vừa thấy liền biết hắn không có hảo ý, lôi kéo nhị bảo tránh ở bạch thị cùng hồ thanh thanh phía sau. Hồ có tài ngao một tiếng bò lên trên giường đất, túm níu níu biện khi dễ người. Không chuẩn đánh nhau a, bạch thị giống lên một câu mặc cho tử bọn họ nháo. Níu níu, cấp lão thúc ấm áp tay, tới tới tới. Hồ có tài ấn níu níu đem lạnh băng tay đặt ở trên mặt nàng. Ấm áp cảm giác làm hắn thoải mái thở dài. Níu níu, cái này hùng hải nhớ ăn không nhớ đánh Chỉnh qua hắn nhiều ít trở về đều không giải trí nhớ Nàng một chân đá hồ có tài ngã vào một bên Xoay người cưỡi ở hắn trên người chính là một đốn nãi quyền Hồ có tài đánh không lại níu níu Quay đầu bắt tay cắm nhị bảo sau cổ Nhị bảo không cho hai người lại nháo lên Hồ thanh thanh đem người kéo ra Một lát sau ba người lại đánh tới cùng đi Mặc kệ một đám đều không nghe lời Hồ thanh thanh mệt thở hồng hộc Lăng là lăn lộn bất quả mấy cái hài Làm cho bọn họ đánh càng đánh càng thân Bạch thị tùy ý nói, Hải đều là càng đập càng chắc nịch, cách ngôn còn chắc nịch Hải thông minh, bạch thị cũng là tại như vậy cho rằng, trong nhà Hải một cái so một cái tinh, nàng cũng cao hứng đâu, lên núi săn thú, phá băng sở cá, con run ngủ đông sau lâu không thấy bóng dáng thức ăn mặn dần dần nhiều lên, đây là ở vì hôn lễ làm chuẩn bị, hồ gia tuy rằng đối triệu gia kia việc hôn nhân không có nhiều vừa lòng, nhưng nên có trường hợp nhất định phải có, trong nhà liền từ bạch thị lo liệu, ở hôn. Kỳ ba ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, hôn lễ trừ bỏ khách khứa, quan trọng nhất chính là bàn tiệc, khe xôi chui chính là ăn, bạch thị chuẩn bị nhiều nhất chính là miến, đậu hù, đậu xanh mầm, tuy rằng đơn giản, không mấy thứ, nhưng lại vững chắc chuẩn bị mấy đại bồn, những người khác cũng không nhàn rỗi, hồ xuyên cùng hồ có thủy phụ trách thông chi bạn bè thân thích, bạch thị đồng thị hồ thanh thanh phụ trách ăn uống, hồ Hữu điền phụ trách đi các gia mượn chén đũa, bàn ghế, hồ lão nhân liền, đi thông chi tộc mọi người. Thỉnh niệm sướng lời chúc trưởng hôn người, hải nhóm liền nuôi thả, trong viện cả ngày đều bãi này ăn, níu níu tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Bạch thị cùng mời đến hỗ trợ mấy cái giao hảo phụ nhân đang ở tạc tố hoàng, níu níu liền canh giữ ở thịnh hoàn đại bồn biên nhi, chuyên chọn mới ra nồi ăn. Tạc tố hoàn tuy rằng không thế nào lãng phí du, nhưng quanh năm suốt tháng cũng ăn không được vài lần, khó được a mấy cái phụ nhân làm sống còn đằng ra không tới cười nàng, ai. U, nhìn xem níu níu, quỷ tinh quỷ tinh, thật khó lường, nhìn nàng nhiều sẽ ăn. Lùn bà nương cười nói, nhất bang hải nhi cũng chưa níu níu tinh, khác một lửa gạt liền lửa gạt đi qua, ngươi xem nàng, đều cười nàng, nàng hay là nên sao sao mà. Níu níu có thể ăn là bạch thị tâm bệnh, xem nàng ăn không sai biệt lắm, bạch thị không nghĩ làm người cười nàng, liền oanh nàng đi, không ăn, tìm đại bảo bọn họ đi, giúp nãi nãi nhìn, đừng làm cho bọn họ hạt ngoạn nhi khái chạm vào. Ân, níu níu trong miệng ăn đồ vật mơ hồ không rõ lúc gần đi còn chảo hai tay đều đại hoàng níu níu biết bạch thị sợ nàng bị người tương lai hỏng rồi thanh danh thánh danh loại đồ vật này đối bạch thị rất quan trọng nàng níu níu còn không có đại danh đâu toàn bộ kháo sơn chuân đều biết nàng có thể cố hết sức khí đại dương cái rắn độc đương sủng vật có nàng tốt tự nhiên cũng có người nàng hư còn xuyên quần thủng đáy đâu liền có người nói dẫn dường như muốn cùng níu níu định oa oa thân nhưng bị bạch thị lấy hai quá cự tuyệt bạch thị là thật sự ghét bỏ đối phương quá mới là lạ nàng là ghét bỏ nhân gia quá nghèo sợ nhất níu níu gả không ra chính là nàng nhưng dù sao cũng là thân thủ mang đại lại lớn lên kiểu tiếu khả nhân bạch thị liên tiếp tùy tùy tiện tiện liền cho nàng đính hôn đâu níu níu biết chuyện này như thời điểm chỉ cảm thấy thiên lôi rầm rầm bị lôi ngoại tiêu lý nộn không chừng nhà mình hảo nãi nãi não nóng lên liền cho nàng định trở về một cái lão công lặc ha hả á, không có sau này càng vô ngữ chuyện này Níu níu bắt lấy hoàng gia viện môn, liền thấy nhà cũ bên kia biểu ca biểu tỷ nhóm tới. Lấy gì a? cho ta xem, hồ Phú quý ngăn lại níu níu không để cho đi, đè thấp thanh hỏi, con run đâu? Ta làm bộ cùng ngươi đổi con run thế nào? Níu níu trên dưới đánh giá cái này 7-8 tuổi còn treo nước mũi, nghĩ lời này là ai làm hắn như vậy? Ngươi muốn con run làm gì? Níu níu thử nói. Ngoạn nhi bái, các ngươi muốn con run làm gì? Hồ Phú quý liếc xéo này nàng nói. là ngươi nương làm ngươi như vậy níu níu tuy rằng là đoán nhưng thực khẳng định bởi vì kịch nàng biết hồ lý chính còn không có ngốc đến làm một cái hải tới muốn con run vậy chỉ có thể là lý chính nhi hồ diệu tổ còn có hắn tức phụ chỉ thị nhất không thể nào chính là thí hải chính mình muốn trước vài lần đã hù dọa qua hắn hắn tè ra quần dạng nghĩ đến cũng không dám ở trêu chọc con run ngươi sao biết phú quý kinh ngạc lời này thật đúng là chính là hắn nương làm hắn đường đều chuẩn bị tốt, chính là làm hắn đem cái kia sẽ săn thú xả đổi trở về là cho hắn chính là hắn nói cho ngươi nương, không có cửa đâu liền cửa sổ cũng không có còn dám nhớ thương ta phóng con run ăn ngươi níu níu lạnh lùng nói nàng quả thực muốn chọc giận cười hoài nghi phú quý nương là cái cái gì mạch não thật cảm thấy nhà bọn họ liền tốt như vậy khi dễ vẫn là cảm thấy hồ lão cha thật liền một chút tính tình không có lần trước lén lút giáo huấn thật là quá nhẹ làm cho bọn họ xuyễn Quá khí tới liền lại tưởng làm yêu. Càng muốn, níu níu liền lại kiềm chế không được muốn giao huấn nhà cũ người. Ngươi gì? Phản ngươi, không đại không ngoạn ý nhi. Phu quý bị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại đối với níu níu bóng dáng mắng. Mấy cái chơi đùa hài nhi đều xem hắn. Phu quý trong mắt chuyển động, đuổi theo, nắm này vặn vặn hét lên. Có bản lĩnh ngươi đem làm con run ăn ta nói lại một lần. Níu níu một đôi dấu mối nằm duệ mắt lạnh cùng chi đối diện, xem phu quý sửng sốt. Lười phản. ừng hắn Nếu nếu trực tiếp dùng tinh thần lực cho phú quý một chút liền một chút động tĩnh đều không có phú quý hai mắt vừa lật liền té xỉu trên mặt đất thình lình xảy ra té xỉu làm người sửng sốt phú quý tỷ tỷ xuân chi kêu tên của hắn chạy tới nàng một phen đẩy níu níu lảo đảo này thối lui đến một bên nhi đi phú quý phú quý ngươi sao lạc ô ô hảo hảo đây là sao xuân chi nửa ôm phú quý lay động phú quý hai mắt nhắm nghiền không có phản ứng hảo mô làm tốt lắm liền như vậy té xỉu Xuân Chi một chút đã bị dọa khóc, run rẩy xuống tay đi sờ phù quý hơi thở, ấm áp nhiệt khí thể đánh vào trên tay, làm Xuân Chi nhẹ nhàng thở ra, xoay đầu tới chất vấn níu níu, phù quý hảo hảo sao liền té xỉu, níu níu có thể gì, nàng là hài, há mồm liền khóc, gào khan này chạy về đi cáo trạng, này không gọi ác nhân trước cáo trạng, cái này kêu đánh đòn phủ đầu, níu níu làm lưu thật sự, Bạch Thị nghe xong phù quý té xỉu liền buông trong tay việc chạy nhanh ra tới xem. Phú Quý Nương đã ôm ôm hài, ở khóc, ở nhà mình ra chuyện này, lại là thân thích, Bạch Thị nhanh chóng quyết định đem người mang về phòng, níu níu bước đoạn chân đi theo, xem bọn họ lại khóc lại ngờ vực tới ngờ vực đi liên tưởng, liền lớn giọng ra chủ ý nói, lang trung té xỉu có thể bát nước lạnh. Bạch Thị hoành một nàng liếc mắt một cái không lời nói, có thể được không? Không cần kêu lang chung lại đây nhìn xem, Phú Quý Nương lau nước mắt xem mọi người. lùn bà nương liền nhắc nhở nói, lão tam gia làm hỷ sự này đâu? Sao có thể kêu lang trung tới cửa? Không may mắn lạc, trước bát điểm nước lạnh thử xem, không được ở hướng lang trung chỗ nào đi một chuyến. Quyên nương đề nghị nói, đầu đầu bát chén nước lạnh, phú quý mí mắt cũng chưa liêu một chút, phú quý nương lo lắng, đặng chân cấp lực xuân chi một chút, đem hỏa phát ở nữ nhi trên người, ngươi sao xem đệ đệ? Ta, ta nhìn đâu? Làm cho nhiều người như vậy mặt bị đánh, Xuân Chi bị tao đầy mặt đỏ bừng, nước mắt bá liền rơi xuống, chết mí mắt, kêu cha. Ngươi đi, Phú Quý nương cũng không phải hướng chính mình khuê nữ, nàng là có khí không mà giải. Nhi hảo hảo hôn mê nàng tìm ai lý đi, Phú Quý một nhà đều đi rồi, níu níu nhớ mày cười, dám tìm chuyện của nàng Nhi cũng đừng quái nàng hạ độc thủ. Phú Quý chính là tạm thời mất đi ý thức, căng không đến ngày mai liền tỉnh, một nhà đều đi rồi còn có thể thiếu vài người ăn cơm, một công đôi việc lặc. Ban đêm một nhà ngồi ở trong viện ăn cơm, hồ lão cha biết phú quý chuyện này biết níu níu lúc ấy, cùng hắn ở một khối, liền hỏi nàng, người phú quý ca sao té xỉu, không biết a níu níu đầu cũng không nâng có mắt nhưng mù lời nói, ta không tin, hồ lão cha bộ nàng lời nói, ngươi cùng gia phú quý lúc ấy gì dạng, hắn biết cái này cháu gái quỷ tinh thực, nhà mình lão nhân đại nàng như vậy nhiều đánh không lại nàng không, con thường xuyên bị nàng lừa gạt, chọc nàng đã bị chơi xoay quanh, cách ngôn thiên đồ anh tài. Quá thông minh hài khó nuôi sống, hổ lão cha lo lắng níu níu quá thông minh, lại mạnh đoạn có như vậy một cái thông minh hoa hắn là kiêu ngạo, lo lắng cũng bạn này kiêu ngạo cùng đi, níu níu có thể gì, Hảo hảo liền ngã trên mặt đất, ta không biết nha, nhiều hơn sai, không không sai, đồng thị đối nhà cu nhau quá quỷ chuyện này cách ứng thực, ôm 10 tháng dặn dò nàng, về sau đừng cùng nhà cũ những cái đó nhái con ngoạn nhi, phú quý trình không hảo là có gì bệnh, nàng lời này là cho mọi người nghe. Chỉ có hồ có tài phụ họa nàng, chính là, phú quý cái kia bẹp nghé, không phải cái thứ tốt, lấy lòng trắng mắt xem người, cái này không được ý đi. Có bệnh ngoạn y nhi, hừ, hắn cùng phú quý từng đánh nhau, đối nhà cũ thái độ chính là thấy liền tưởng nhổ nước miếng, phiền chán thật sự. Bạch thị đuổi ở hồ lão cha mắng chửi người phía trước mở miệng răn dạy, ăn cũng đổ không thượng hai người miệng, thiếu lời nói, ăn cơm. Nhà cũ bên kia ở không đúng, kia cũng là đánh gãy cái đầu hợp với gân thân huynh đệ, người trong nhà như vậy không mong nhà cũ hảo, hồ lão cha, trong lòng nén giận nhưng cũng không hảo đối con dâu phát hỏa, liền quăng chén cơm cũng không ăn, lấy này tới biểu đạt chính mình bất mãn, đừng để ý đến hắn, ăn các ngươi cơm, bạch thị như vậy, ngày kề sáng sớm chính là tháng 1130, hồ xuyên thành thân ngày chính, bạch thị hai khẩu sáng sớm liền nổi lên, người một nhà đều nghe an bài ai bận việc nấy. Viện yêu cầu ở quét thước một lần, góc cạnh rửa sạch sạch sẽ, mượn tới bàn ghế từ trong viện đặt tới ngoài cửa, dựa tường bày hai lưu, chỉnh rậm, chén đĩa cũng muốn kiểm kê hảo, đầu tiên là hỗ trợ người lục tục lại đây, chiều ngọ khách khứa lại đây, đại gia vào cửa trước nói chúc mừng, không khi chậm rãi náo nhiệt lên, hồ ra trên cửa lớn treo mới tinh hồng lụa, đại môn mở ra, cạnh cửa thả tứ phương bàn, hồ lý chính ngồi ở bên cạnh bàn cầm bút lông viết viết vẽ vẽ. Hắn là trong thôn duy nhị biết chữ người, nhà người khác có thể thỉnh đến là tương đương có mặt chuyện này, hồ ra không cần thỉnh hắn cũng đến tới, nhất nhiên hắn không tình, nguyện, nhưng không tới để cho người khác như thế nào. Hồ ly chính lại ký lục người tới mang lễ tiền, nhưng khách khứa mang nhiều nhất chính là mấy cân lương thực, quan hệ gần đề một con gà, lấy phong đường đỏ trứng gà gì, hồ có tài lưu cầu đản chờ rất nhiều hải nhi còn có nhất bang đại nhân, đều vây quanh ở bên cạnh xem. Thỉnh thoảng phát ra kinh hô, xem, đó là gà, họa thật giống, ở tìm không ra tới tưởng lý chính như vậy có thể viết có thể họa người lạc, cũng không phải là sao, kia họa, chính là lương thực đi, một cái một cái thật giống, kia chỉ là vịt, ngươi xem chảo, hồ lý chính cười này sửa đúng, níu níu chen vào đi, nhìn đỏ thẫm trên giấy màu đen bút mực viết họa ra tới đồ vật, nàng tuy rằng không thích hồ lý chính nhưng vẫn là âm thầm cho hắn dựng ngón tay cái, kia viết ngăn nắp, họa cũng rất giống như vậy hồi sự nhi. Làm người không nghĩ tới hổ lý chính còn có như vậy hai thanh soát, nhưng càng xem níu níu lông mày nhân lại tới, kia trên giấy đều là phồn thể, níu níu, không nhận biết. Nàng trưởng đến mau ba tuổi, này vẫn là lần đầu thấy văn tự, cũng mới biết được chính mình lưu lạc thành văn manh. Nàng không biết sự hổ lý chính cũng không nhận thức nhiều ít tự, liền tinh hắn sẽ viết, người khác cũng không quen biết. Toàn bộ kháo sơn chuân số lại đây nhận tự liền hắn cùng tộc trưởng hơn nữa hắn vẫn là cái nửa điếu. cho nên vẽ tranh ngược lại là phương tiện hồ lý chính hoa vui vẻ đại gia cũng đều nhận được trong thôn cùng hồ gia quen biết còn có hồ gia các lộ đến thân thích đều tới không ít phương diện này đáng giá nhắc tới chính là hồ xuyên nguyên phối tức phụ nhà mẹ đẻ người hồ xuyên lại cưới trước hết thông báo chính là lưu gia người đại bảo bọn họ ông ngoại năm kia qua đời lưu gia liền không sai biệt lắm theo chân bọn họ chặt đứt lui tới hôm nay cũng liền tới rồi một cái cứu cứu lưu xuân Đây là khoảng cách đã nhiều năm lưu ra người lại lần nữa tới cửa, hồ ra tự nhiên là khách khí vạn phân, Bạch Thị cùng hồ lão cha đem người, thỉnh đến phòng ngồi xuống, một phen lẫn nhau an ủi, lại đem níu níu bọn họ kêu lên tới từng cái gọi tới cứu. Níu níu gặp qua cứu một mặt, vẫn là mấy tháng đại thời điểm, ông ngoại chết thời điểm bọn họ còn quá tham kiến lễ tang sợ bị kinh hồn, liền không đi, chỉ có Bạch Thị đi phung viếng, Lưu Xuân nhìn mấy cái hài trong lòng toan một chút. Từng cái sờ qua bọn họ đầu từ trong túi chảo ra mấy khối đường, nói, ta cũng không có thể lại đây nhìn xem, mấy cái hài đã lớn như vậy rồi. Hổ lão cha, liền nói, hắn cứu cứu nhóm không được nhàn, về sau hải nhóm lớn, làm cho bọn họ đi xem các ngươi. Trên mặt tuy rằng cười, hổ lão cha trong lòng lại thở dài không ngừng, lúc trước lưu thông gia qua đời, hắn không có thể gấp trở về, thông gia bên kia chọn lý, lần này xuyên lại cưới 5 lần 7 lượt đi thỉnh, lão thông gia bên kia cũng không chịu tới người. Khó nghe lời nói tới một cái sọt, đối này hổ lão cha cũng không lời nói, Lưu Xuân có thể tới là cho mặt, cái này tình hắn ghi nhớ đâu, đơn, giản nói chuyện với nhau vài câu, bạch thị bọn họ liền đi ra ngoài tiếp đón thân bằng, Lưu Hổ xuyên bồi, không nói mấy câu hốc mắt liền nhịn không được đỏ, là tỷ của ta không phúc khí, Lưu Xuân vỗ hắn bả vai an ủi, ngươi sau này hảo hảo chiều cô mấy cái hài, liền tính là không làm thất vọng tỷ của ta. Xuân ngươi yên tâm, ta bạc đãi không được hải nhóm, hồ xuyên cùng lưu thị thiếu niên phu thê tình cảm thâm hậu, giờ này khắc này trong lòng cảm khái vạn phần, nhưng người chết không thể sống. Lại, hắn cũng chỉ có thể buông không đề cập tới. Giờ lành định ở giờ mùi buổi chiều 2-3 giờ, hồ xuyên một thân đỏ thấm hỉ phục, trước tiên hơn một canh giờ liền xuất phát. Hắn cần thiết ở giờ mùi gấp trở về, qua lại hơn 30 đường núi, nhưng thời gian cũng đủ. níu níu nhìn theo thân cha đỏ thẫm hồng bóng dáng đi xa lôi kéo mất mát đại bảo nhị bảo mãn viện đi bộ đại bảo cao hứng không đứng dậy ném níu níu tay về phòng đi uy bồi tiền hòa níu níu ngươi liền phải có mẹ kế níu níu nhìn trước mắt chống nạnh đắc ý cẩu đản đi lên chính là một chân này hải nhớ ăn không thêm đánh thiếu tấu cả ngày bồi tiền hóa bồi tiền hóa kêu ăn một chân cẩu đản nhi vẫn là vui tươi hớn hở có mẹ kế ngươi liền cả ngày muốn bị đánh lạc Mẹ kế không tốt, đều là người xấu, lưu đậu đậu cũng đi theo, nhị bảo một chút liền khóc, tỉ, ta cũng không cần mẹ kế, nàng đánh ta, níu níu, đều một bên ngoạn nhi đi, níu níu lôi kéo khóc thương tâm nhị bảo đi rồi, đây là đồn đãi lực lượng, mẹ, kế còn không có vào cửa đâu, liền khẩu khẩu tương truyền mẹ kế ác độc, níu níu còn gửi hy vọng có thể gả tiến vào một cái thiện tâm đâu, như vậy đại bảo nhị bảo cũng có thể có cái ký thác. Hưởng thụ đến khiếm khuyết tình thương của mẹ, tuy rằng này khả năng không lớn, nhưng ở hài trong lòng chôn ảnh thế cho nên không muốn thử cùng mẹ kế ở chung, cùng cái con nhím dường như loạn chát người, đây là muốn có hại. Mẹ kế là tốt là xấu, cũng cho nhân ra cơ hội biểu hiện, không hảo tịnh pháp thu thập. Không phải, bùm bùm pháo thanh ở cổng lớn nổ vang, là đón dâu đã trở lại. Hồ Duyên, hồ có thủy, còn có mấy cái bổn ra thân thích, cùng mấy cái không quen biết người đi bộ đi tới. Còn có hai cái thổi kèn sô na, vô cùng náo nhiệt xuất hiện ở trong tầm mắt, tân nương một thân hồng ý, quần áo nhan sắc nhìn có điểm cũ không giống như là tân, nàng kỵ ngồi ở lửa trên lưng, đội khăn voan thấy không rõ mặt mày. Mọi người ở cổng lớn nghênh đón tân nhân, nhìn như vậy keo kiệt tân nương thực kinh ngạc, tiếp theo chính là buồn cười. Tuy rằng mọi người đều nghèo, nhưng một thước vải đỏ dùng mấy cái tiền nhi, không có này gả khuê nữ, quá keo kiệt, quả thực là mất mặt, hôm nay cố ý nhiều đã phát 500 tự, ha ha. nếu là chê ít các ngươi nhắn lại a ta trộm thêm chút nhi số lượng từ níu níu sai biệt không thua gì những người khác nàng cho rằng không có cao đầu đại mã ít nhất cũng muốn diễn tàu sáo và trống làm nửa ngày tân nương liền thân tân y phục đều không có này đại hỉ ngày này không phải vả mặt sao không có kiệu hoa liền không có bắn kiệu môn cũng không có vượt chậu than tân nương từ hồ xuyên đỡ hạ lừa trong tay đã bị nhét vào vải đỏ tân nhân các chấp nhất đầu từ hồ xuyên dẫn tiến ra môn Tân nhân vừa đến cửa, liền có người ở trong viện gian trên mặt đất bày lót, phía trước lại thả tam đen quan mũ ghế. Lão thái thái từ hồ lão cha hai khẩu đỡ ngồi xuống, mấy người làm tốt, trên mặt cười đang xem thấy tân nương phai màu xiêm y dừng hình ảnh. Kỳ cục, đại hỉ ngày hoa mười, lượng bạc liền cưới cái như vậy hóa. Lão thái thái tạp này quải trượng, chỉ vào tân nương bão nổi, đông đảo khách khứa như là bị nhắc nhở giống nhau, bắt đầu khe khe nói nhỏ, hổ ra cho mười lượng bạc. tân lương nhà mẹ đẻ đây là bán khuê nữ moi thực nột liền thân bộ đồ mới cũng không có hổ ra còn không phải cho bạc liền mặc kệ nhiều cấp khối vải đỏ không phải không chuyện này mất mặt ném quá độ nhà ai cưới vợ xuyên áo cũ đây là chú người đâu không may mắn thực nghị luận thanh thủy chiều giống nhau đập vào mặt đánh lại đây hổ xuyên mặt hốt một chút đỏ cảm giác được vải đỏ kia đầu động tác tạm dừng một chút nàng cũng nghe thấy đi Hồ xuyên âm thầm buồn bực, trên mặt gương mặt tươi cười cơ hồ duy trì không được, kéo một chút vải đỏ liền tiếp theo đi, toàn đương không nghe thấy người khác ở nghị luận cái gì. Lưu thất thảo đâu chỉ là nghe thấy được, đã rơi xuống đầy mặt nước mắt. Hồ lão cha cùng bạch thị khí lợi hại, tân nương vừa vào cửa hai người sắc mặt liền. Khó coi lợi hại, nhà gái không có bất luận cái gì của hồi môn không, không trông cậy vào bọn họ có thể có, nhưng kia áo cưới phai màu. Hơn nữa vừa thấy liền không hợp thân, đây là trói lọi vả mặt a toàn thôn người muốn xem chê cười, cứ việc khí tưởng lui hàng, nhưng hồ lão cha vẫn là trước tiên ngăn trở tưởng tiếp theo ra vẻ ta đây, lão thái thái. Bạch thị ngạnh kéo này, lão thái thái mới không đương trường liệu quyết chạy lấy người. Hồ ly chính cười nhạo một lát, nhìn tân nhân sắc mặt không, tốt đi tới, hắn mới hòa giải bắt đầu niệm sướng sướng lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đôi bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Nơi này kết thúc, chúng thân bằng khai tịch, ăn ăn uống uống một phen, đến trời tối, rời nhà xa liền đi trước rời đi, dư lại mấy cái đuổi không quay về liền lưu lại ở một đêm lại đi, để cho người chỉ vào bật cười chính là tân nương ra tới đưa thân nhà mẹ đẻ người, một đám người ở trên bàn liền ăn mang đoạt, cũng mặc kệ có thể hay không uống, rượu, lấy quá vò rượu liền rót, có hai choai choai uống bất tỉnh nhân sự, lộ đều đi không được, nếu không phải hồ ra không ở đất bọn họ ly cũng không xa, thật liền lưu lại ở không nghĩ đi rồi. lúc đi hận không thể nhiều chương hai tay thật nhiều lấy điểm đồ vật hành động không cho tân nương căng mặt còn tịnh hướng trên mặt sờ soạng hồ xuyên bị rót say mềm bị người đỡ vào động phòng ta lão hán cảm ơn các ngươi hôm nay liền không nháo động phòng hôm nào các ngươi ở cùng xuyên uống rượu hồ lão cha ôm nắm tay ngăn trở này mấy cái cùng hồ xuyên giao tình tốt người người uống say ở nháo động phòng chính là khi dễ tân nương hồ lão cha không mừng tân nhân lại không thể không ngăn cản. chuyển ra đi không dễ nghe đâu, say khớt mấy nam nhân đừng lôi đi, hổ lão cha nhẹ nhàng thở ra, hôm nay một ngày xuống dưới liền thừa tâm tắc tắc, cha hắn, ngươi đi bồi kia kia mấy cái không đi, ta cấp xuyên rót chút canh tỉnh rượu, bạch thị thở dài, bưng khay đi vào, hổ thanh thanh ở, bồi tân nương làm ngồi, nàng vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, tân nương càng là một câu không có, ngồi mông đều đau, thấy bạch thị tiến vào nàng vội vàng đứng lên, nghịch ngợm le lưỡi. ngươi đem cơm bưng cho ngươi tân tẩu bạch thị đi tới đối hồ thanh thanh nói khăn văn hạ lưu thất thảo thân cứng đờ nàng là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi không biết sửa không thay đổi ra tiếng gọi người ngà hồ thanh thanh còn nghĩ đi ra ngoài đâu tức khắc liền héo cái này tẩu quá buồn nhưng nàng vẫn là cười tủm tỉm nói tẩu đem khăn văn hái được đem làm một ngày ngươi khẳng định cũng đói bụng ai Lưu thất thảo nhút nhát sợ sệt đem khăn voan sốc lên một cái phùng, dương mắt liền thấy một đôi mang cười đôi mắt, nàng trong lòng căng thẳng, cắn môi chậm rãi đem khăn voan bắt lấy tới, nàng một trương non nớt mặt hắc hoàng, mặt trên soát một tầng khô cằn bạch, hai má mạt đỏ tươi, khó coi không, sâu qua sức, hồ thanh thanh cực lực nhẫn lúc này mới không đến mức khóe, miệng run rẩy như cũ cười cầm chén đưa tới lưu thất thảo trong tay, thanh thanh nhìn tân tẩu không dám ngẩng đầu, ra tới giải vây. Ai nha, nhị tẩu ngươi làm gì nha, tân tẩu đều thẹn thùng, ta không phải cố ý a. bỗng nhiên vừa nhìn thấy nhịn không được liền ha hả, tân tẩu đừng trách tội, đồng thị một chút thành ý cũng không có, một đôi mắt mang thứ dường như đem lưu thất thảo đầu nhìn đến chân, càng xem, đồng thị trong lòng càng là khinh thường, chỉ vì lưu thất thảo mềm yếu nhưng khinh cơ hồ viết ở trên mặt, cái này làm cho đồng thị trong lòng rất dán. có, người tới trong nhà làm việc không phải sao, được rồi, đều đi ra ngoài đem. Bạch thị sụ mặt nói, nàng ngày này cười mặt đều cương, cười không đứng dậy, cũng không nghĩ cười, tẩu nha, ngươi nhưng đến đem hầu hạ hảo, nhìn này say, đồng thị lời này liền che miệng cười, đã có điều chỉ dạng chọc bạch thị quăng nàng liếc mắt một cái đau, ai, ta, ta đã biết, lưu thất thảo thưa dạ ứng, nhìn theo các nàng đi ra ngoài, người đều đi rồi, nàng mới nhớ tới hẳn là đưa đưa mới đúng, ảo não cắn cắn môi, lưu thất thảo nhìn về phía trên giường đất hoành nằm này nam nhân, xuất ra phía trước triệu lão thái cùng nàng giảng quá nam nữ chi hợp nhưng nàng liền đi qua đi dũng khí đều không có lộc cộc một tiếng ở yên tĩnh trong phòng phá lệ vang lưu thất thảo vội vàng che lại bụng đem ánh mắt chuyển qua bát cơm thượng mặc kệ, ăn trước cơm no nghĩ như vậy, lưu thất thảo đoan quá chén mới phát hiện bên trong chay mặn đều có nàng nước mắt một chút rơi xuống nàng không biết chính mình ở vì cái gì khóc, chỉ là hào khổ sở ở sâu trong nội tâm rồi lại không như vậy khổ sở Cảm giác này, thật là kỳ quái. Khóc sức ngứt không may mắn, lưu thất thảo lau mồ hôi nước mắt nhanh chóng lùa cơm. Từ thiên không sáng lên giường đến bây giờ, nàng một ngụm thủy cũng chưa uống, đã sớm đói bụng. Hồ Xuyên không biết ở khi nào mở men say mông lung mắt, liền như vậy im ắng nhìn ăn ngầu nghiến người. May đẹp túc này, hắn lại nghĩ tới đại bảo nương, đó là cái ôn nhu ái cười người, cười rộ lên thật xinh đẹp. Trước mắt cái này, hoàn toàn không thể so. Chờ Lưu Thất Thảo ăn xong do do dự dự đi trở về giường đất biên thời điểm, Hồ Xuyên sớm đã nhắm mắt lại, nàng vươn một ngón tay đẩy đẩy Hồ Xuyên, lắc bắp nói, Hồ, Hồ, nên như thế nào kêu, kêu Xuyên là được. Lưu Thất Thảo bị ách không thành dạng thanh âm hoảng sợ, lui rất xa, thiếu chút nữa té ngã, nghe thấy hoảng loạn động tĩnh, Hồ Xuyên lười nhác mở mắt ra, trong phòng ánh sáng đã sớm ám xuống dưới, hắn có điểm thấy không rõ, đơn giản liền không, nhìn, nửa ngồi dậy nguyệt đoái quần áo. Xem Lưu Thất Thảo không động tĩnh, hắn tựa than tựa nhụt trí nói, Nguyệt đoái quần áo, thượng giường đất ngủ, rác. Lưu Thất Thảo một chút cắn cái này môi, xong quyền khẩn trương nắm chặt lên. Mắt thấy hồ xuyên mau Nguyệt đoái hết, nàng mới lấy hết can đảm đi qua đi. Đem bị từ giường đất cầm thượng túm xuống dưới, hồ xuyên quang thượng thân chui vào đi. Bái xem Lưu Thất Thảo run rẩy tay Nguyệt đoái xiêm y, nhìn đến nào trương trắng nón nhị, buổi tối có. thể hù chết người mặt, hắn trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nghĩ nghĩ trong đầu thế nhưng đôi cái này tân tức phụ không gì ấn tượng. Hồ Xuyên nhấp nhấp môi, ngươi đi rửa cái mặt, phía sau cửa biên có thủy. Ai, những lời này quả thực là cứu lưu thất thảo, nàng quay đầu bay nhanh chạy. trì hoãn đã lâu, hồ Xuyên chờ không kiên nhẫn, đè nặng thanh thúc giục, ngươi đã khỏe không có. Hảo, hảo, lưu thất thảo đi trở về tới, mặt nàng đã rửa sạch sẽ, tóc dài khoác trên vai thượng, hồ Xuyên. Nhìn chằm chằm nàng mặt xem, vẫn là thấy không rõ, liền đem người kêu lên tới, hắn hai tay vươn tới, đột nhiên đem lưu thất thảo vớt tiến trong lòng ngực, dùng một chút lực liền đem người kéo dài tới trên giường đất, che lại nàng miệng nói, đừng kêu. Lưu thất thảo cả người đều là run đến, nhưng vẫn là thuận theo gật gật đầu, liền cảm giác được một đôi tay ở nguyệt đoái nàng quần áo, nàng cả người đều cương, trong đầu choáng váng, tùy ý hồ xuyên đem nàng đều nguyệt đoái rớt, đông phòng ôm gối. Đầu phát ngốc níu níu, lẳng lặng nhìn đại bảo nhị bảo ngủ say mặt Nàng lỗ tai vừa động là có thể nghe thấy bên ngoài nhi động tĩnh Nhưng nàng còn không có như vậy thiếu đạo đức nghe lén chính mình thân cha góc tường Vì để ngừa nghe được không nên nghe, đành phải dùng béo tay che lại lỗ tai ngủ Ngũ cảm quá nhạy bén có đôi khi cũng không phải chuyện tốt Liêu nhân ánh trăng lặng yên mà đi, ánh mặt trời tảng sáng chính là sáng sớm hôm sau lưu thất thảo sớm liền tỉnh, nàng tỉnh chi bằng nàng Này một đêm căn bản liền không ngủ hào Thay đổi cái tân địa phương không thích ứng là một phương diện, bên người nhiều cá nhân, nàng trong lòng khủng hoảng thân thể, tức chết thượng không khỏe đều khiến nàng thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ, gà gáy tiếng vang đầu một lần nàng liền nằm không được, nghe thấy trong viện có động tĩnh lưu thất thảo liền niết tay niết chân đi ra ngoài. Bạch thị đang ở trong viện, xem này nàng nói, như thế nào không ngủ nhiều một lát, xuyên tỉnh sao, tân nhân vào, cửa đầu một ngày còn khởi sớm như vậy. bạch thị không thích nàng cũng không hảo lấy bà bà khoản trong nhà còn có người ngoài ở đâu lưu thất thảo nắm góc áo cúi đầu nói ta ở nhà cũng là lúc này khởi thói quen vậy ngươi đi trước nhà bếp nấu nước đợi lát nữa đem nước ấm mang sang tới ở đem xuyên đánh thức bạch thị xem nàng vẻ mặt mê mang liền chỉ chỉ nhà bếp bên kia là nhà bếp ai lưu thất thảo chạy vội đi tạo nhà bếp bạch thị nhìn nàng mang mụn vá xiêm y thở dài âm thầm lắc đầu nhấc chân đi tây xương phòng đem đồng thị đánh thức Sơ đầu đi tới đồng thị, tiến nhà bếp môn liền thấy có người ở nhóm lửa, nàng ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây, đây là, là tân tẩu đi. Đối với gầy gầy bóng dáng nàng thật sự kêu không ra đại tẩu tới. Lưu thất thảo bị hoảng sợ, vội vàng đứng lên, hai mắt một bôi đen nhìn đồng thị, không biết nàng là ai. Ngươi sẽ không không nhận biết ta đi. Đồng thị cảm thấy buồn cười, ngày hôm qua chính mình cười nhạo quá nàng đâu, quá một đêm. liền đem chính mình cấp đã quên người này chỉ nhớ không hảo đâu vẫn là không não đâu không biết lưu thất thảo thưa dạ giống một cái phạm sai lầm hài ngày hôm qua người quá nhiều nàng khẩn trương chỉ nhớ rõ đồng thị cười quá nàng lại không biết nàng là ai nhưng hiện tại ngẫm lại trong lòng cũng có phổ ta là nhị phòng đồng thị ở trong lòng đem nàng ghét bỏ cái biến cũng không khác tiến nhà bếp đông xem tây xem nàng muốn thử xem cái này tân đại tẩu được không khi dễ liền chỉ Huy vẻ mặt ôn hòa người chỉ huy Lưu Thất Thảo làm việc Lưu Thất Thảo nhất không sợ làm việc Nàng lời nói không nhiều lắm Đồng thị cái gì chính là cái gì Hoàn toàn đem nàng nương làm nàng ngạnh khởi điểm Nhi nói quên đến sau đầu Ai ở nhà phải cần mẫn điểm Người lộng ta nhìn xem hải đi Đồng thị tìm cái lấy cớ liền làm làm Phủi tay trưởng quầy đi Bạch thị thấy gì cũng không Đề điểm này tân tức phụ làm sống Trong nhà ngủ lại khách nhân thấy Lưu Thất Thảo Đều là khích lệ đèn pha Dường như ánh mắt xem nàng cả người không được tự nhiên, bất chi bất giác liền lộ ra khiếp giống. Đối mặt thân bằng thiện ý vui đùa, hồ xuyên tuy rằng không phải lần đầu tiên đón dâu, nhưng vẫn là bị trêu ghẹo ngượng ngùng. Hồ lão cha đặc biệt không thích vâng vâng dạ dạ người, đối này tân nương liền ánh mắt đều thiếu phụng. Mà níu níu vì trông thấy mẹ kế, cố ý dậy thật sớm. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền mắt trợn trắng liền đem lưu thất thảo vứt đến sau đầu. Níu níu xoa tay hầm hè chuẩn bị tốt. Đấu mẹ kế, nhưng hiện tại vừa thấy lưu thất thảo dạng liền biết đây là nước đắng canh nhi phao đại, nàng không bị khi dễ liền cám ơn trời đất, căn bản không cái kia năng lực áp người khác một đầu, đại ba một cái, nàng ánh mắt vẫn là thực chuẩn, lưu thất thảo chính là như vậy cá nhân, nàng cùng này bạch thị làm việc, ăn cơm thời điểm bạch thị không lời nói nàng cũng không dám ngồi, đồ ăn cũng không dám kẹp, ở cả người đặc biệt uất ức không biết giận, hồ xuyên sau lưng giáo nàng, nhưng qua đi, vẫn là cái kia dạng, cũng liền mặc kệ nàng. chủ yếu là vô pháp quả, làm nàng không cần cái gì sống đều cướp làm gì. Lời này hắn không thể có thể, nhà khác người biết, đầu một cái không cao hứng chính là Bạch thị. Rốt cuộc, Hồ Xuyên cũng chỉ là cưới cái tức phụ thôi. Trong nhà nhiều cái cần lao người gỗ, Bạch thị cái gì lưu thất thảo làm cái gì, ngày thường cũng không hé răng, Đồng thị trong lén lút như là chỉ huy nha đầu giường như chỉ huy nàng, Triệu Bảy Thảo cũng nghe chi nhậm chi. Bạch thị đối nàng còn lại là lại ái lại hận, nàng nghe lời dịu ngoan làm người thích. Nhưng một chút chủ kiến cũng không có, nhậm người khi dễ dàng làm người chướng mắt. Lén lút thêm canh một, cảm tạ nhắn lại đồng bọn nhi. Tức chết, đã phát mấy lần cũng chưa biện pháp thông quá. Cho nên, trung gian vở kịch lớn xóa rớt, triệu bảy thảo gà đến hồ ra, trừ bỏ trên người xuyên kia thân phai màu áo cưới ngoại liền một bộ quần áo, con mỏng hận không thể gió lùa, không ngốc tại trong phòng cả người đều. Ở run, trên tay đông lạnh đều là nứt da, một đôi giày xuyên như vậy mấy ngày nếu phá. Bạch thị đành phải đem nàng chính mình quần áo cũ tìm ra cho triệu bảy thảo, lại lấy ra Khương tới nói cho nàng, mỗi ngày đều dùng Khương lau lau tay, nhìn xem này tay đông lạnh, hồ thanh thanh ở một bên đóng đế dày, thở dài này cũng phụ họa, chính là đại tàu, ngươi tay có đau hay không a? ai, ta, ta không cần, lưu lại đi, thói quen không đau đâu, triệu bảy thảo xúc này cổ, đem Bạch thị đưa tới nàng, trong tay Khương còn trở về. Không phải nàng không nghĩ muốn, là nàng không dám, nàng sợ dùng Khương thời điểm, Khương không có, có người trách tội nàng. Ngươi này hài, tuy Khương đối với ngươi kia tay không nhiều lắm dùng, ngươi cũng cầm sát sát, nhiều ít vẫn là quản điểm dùng, bạch thị lại đem Khương khối nhét vào nàng trong tay, là thật đáng thương nàng. Nhìn không được hồ thanh thanh đứng lên đem Khương khối nhét vào nàng trong tay, ngươi chạy nhanh cầm, liền tính trong nhà nghèo cũng, không kém này Khối Khương. Ai, ta cầm, ta cầm triệu bảy thảo nắm chặt trong tay khương khối, thanh âm có chút nghẹn ngào, tay nàng mỗi năm đều sẽ đông lạnh ra nứt ra tới, có đôi khi đũa đều bắt không được, nàng chính mình mẹ ruột cũng chưa làm nàng lấy khương cọ qua tay, nàng nếu không phải sợ bị người ghét bỏ nàng khóc, nàng hận không thể ôm đầu khóc giống nàng ở trong lòng âm thầm thề, này bối ta đều phải đem bà bà đương mẹ ruột đãi, còn có cô, thật là người tốt, ngồi ở một bên hống hài, đồng thị bĩu môi tâm. một khối khương liền đem người thu mua. ba ngày loa mắt liền quá, hồi môn ngày thời điểm hồ xuyên mang theo lễ, lãnh này lưu thất thảo hồi đại vương trang. bất quá làm người không nghĩ tới chính là không tới thượng buổi trưa ăn cơm, bọn họ hai người liền đã trở lại. hơn nữa sắc mặt thật không tốt, hồ xuyên vì mặt chết sống không vì gì không ăn cơm liền đã trở lại. mà lưu thất thảo so mới vừa gả tiến vào khi càng thêm nhút nhát, cả ngày cúi đầu, đồng thị nhịn không được tò. Mò, qua vài thiên tài từ Lưu Thất Thảo trong miệng đem lời nói bộ ra tới. Sự tình thế nhưng là bởi vì hồ xuyên chưa cho Lưu Gia duy nhất độc đinh mang đường, mà bị một cái hùng hài ngăn ở cạnh cửa chất vấn ngửa ngày, đi vào Lưu Gia không một hồi liền ra tới. Lưu lão nhân bọn họ vì sao không ngăn cản này liền không được biết rồi. Đồng thị cũng còn tính biết nặng nhẹ, không đem lời nói tuyên dương nơi nơi đều biết. Nhưng nàng cố ý nói cho Bạch Thị biết, vì chính là làm Bạch Thị phiền chán Lưu Thất Thảo. quả nhiên chửi ầm lên bạch thị đối lưu thất thảo quả thực hận sắt không thành thép mấy ngày công phu liền hối hận cấp hồ xuyên cưới như vậy một cái mềm ngoặt người trở về nhất đáng giá làm người vui mừng chính là lưu thất thảo có khả năng đối đại bảo nhị bảo níu níu bọn họ chiều cô cũng thực chu đáo cẩn thận thời gian lâu rồi người trong nhà đối nàng cũng liền không như vậy đại ý kiến đại bảo thích cùng này hồ xuyên ngủ nhưng mấy ngày nay bạch thị làm hắn trở về hắn lại không bằng lòng trộm không thích lưu thất thảo Vậy không quay về, về sau đều đi theo gia nãi ngủ, bạch thị đánh nhịp nói. Đại bảo không lời nói, bĩu môi có vẻ không vui. Vậy ngươi tưởng sao? Hồ lão cha đùa với hắn ngoạn nhi, liền như vậy không thích ngươi gia nãi, thế nào cũng phải trở về ngủ. Không phải, đại bảo cấp ồn ào, ta không thích nữ nhân kia, nhưng là ta tưởng đi theo cha ngủ. Hắn tử liền dính cha, có khi tưởng hồ xuyên liền ôm hắn xiêm y khóc. Hồ lão cha đối đại tôn đặc biệt thương. Tiếc, xem hắn không cao hứng cười hống, kia làm níu níu cùng ngươi cùng nhau trở về ngươi còn sợ không, không chờ đại bảo lời nói, níu níu chạy tới phản đối, không được, ta không đi, nhị bảo cũng không đi, nhị bảo học theo nói, tiến vào hồ xuyên thật là dễ nghe thấy, liền hỏi níu níu, níu níu à, ngươi có phải hay không không thích cha, vì sao thích ngươi, níu níu chừng mắt nói, ngươi như vậy ngốc manh, ra nói lại làm hồ xuyên răng đau, hắn chỉ có thể chừng mắt nói, ta là cha ngươi. ngươi phải thích đi ta cùng ta thân biết không thiết níu níu thiết một tiếng quay đầu đi rồi vài người bị nàng bộ dáng đậu cười hồ xuyên chỉ có sở mũi phần qua vài thiên đại bảo biệt biệt níu níu tìm níu níu thương lượng muội ngươi cùng ca cùng nhau hồi đông xương phòng ngủ đi hắn liền thích lấy ca tự cho mình là níu níu bất đắc dĩ nhìn hắn hỏi vì sao ta ta tưởng cùng cha ngủ đại bảo ở muội muội trước mặt có điểm ngượng ngùng ta hỏi ngươi vì sao làm ta bồi níu níu cùng hắn hoàn toàn tương phản không yêu hướng hồ xuyên trước mặt thấu nhân gia tân hôn phu thê nàng cái này đại bóng đèn sao hướng trước mặt thấu sợ chưng lỗ kim lặc hơn nữa nàng cũng có việc nhi muốn làm níu níu lời này ngủ gà ngủ gật đại bảo cọ cọ tay cho nàng sát khóe mắt vệt nước cho rằng muội muội khóc hắn liền có điểm cấp ngươi đừng khóc a ca ca không đi rồi liền bồi níu, níu níu níu đừng khóc níu níu đầu đất ban đêm đại bảo dối rắm nửa ngày ôm gối đầu chạy trốn Hồ. Xuyên rất cao hứng hắn có thể trở về, nghĩ xong bảo thai liền thở dài, hai người bọn họ nếu là có người một nửa cùng cha thân thì tốt rồi. Níu níu, nhị bảo đều hảo. Đại bảo không hiểu lắm, nhưng hắn đã sớm học được giữ gìn đệ đệ muội muội Níu níu bọn họ nhận người thích lặc, lưu thất thảo khó khen một câu. Nàng đặc biệt thiệt tình thực lòng, níu níu tuy rằng không yêu cùng nàng lời nói, nhưng sẽ ngăn cản hồ có tài hoặc là nhị bảo chóc nã nàng. Nàng không thông minh, nhưng không phải. Ngốc trong lòng đều rõ ràng đâu Hồ Xuyên cười Tâm vẫn là rất đắc ý Trong thôn liền bọn họ một đôi song bảo thai Đừng ngươi mỗi người đều thích bọn họ Nhà ta níu níu ai đều thích Đại bảo bẻ xuống tay cùng Lưu Thất Thảo Số niu niu ưu điểm mệt mỏi Lưu Thất Thảo đem hắn ôm vào trong ngực hừ nhẹ điều hồng hắn đi vào giấc ngủ Hồ Xuyên đột nhiên cảm thấy đều bị nàng thu phục Lại là đại tuyết bao trùm một ngày Tân niên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tới Đãi gần ba cái năm. Đầu níu níu, không thể không cảm thán thời gian trôi mau. Thí hài than gì khí, ngươi gần nhất sao luôn uể oải ỉu xìu, chỗ nào không dễ chịu ngươi cùng cô cô. Hồ Thanh Thanh vuốt nàng đầu nói. Gần nhất một đoạn ngày níu níu cùng bị xương đánh giường như, mỗi ngày ngủ gà ngủ gật, thật lo lắng nghe con giường như người bị bệnh. Không gì, níu níu lắc đầu, ôm gối đầu liền phải ngủ. Đại gia, có ý kiến có thể nhắn lại nha. Nhưng hôm nay là đêm 30A, Hồ Thanh Thanh sao có thể nhìn nàng giàu dĩ không? Vui, liền ôm thịt đôn giường như níu níu đi trong viện xem mọi người bận việc, có lưu thất thảo sau nàng là hoàn toàn giải phóng, mỗi ngày theo theo hoa nhi nhìn xem hài, khác không cần nhọc lòng, hồ thanh thanh liền sau người khác thích lưu thất thảo, nàng hống níu níu, thấy con mẹ ngươi gọi người, biết không, đại bảo nhị bảo đều biết kêu, liền ngươi, mạnh miệng thực, níu níu ghé vào nàng cổ ngủ gà ngủ gật, đối nàng lời nói không phản đối cũng không phụ họa, coi như không nghe được, nàng đối. Lưu thất thảo không ý kiến, nhưng cũng không thích, tương phản, nàng càng thích đồng thị. Lưu thất thảo mềm yếu vô năng, đồng thời cũng thực ích kỷ, gặp được sự đầu một cái không đáng tin cậy, không bằng đồng thị có thể căng đến lên, sách đến thanh, lại làm ngươi cô cô ôm, chạy nhanh xuống dưới. Bạch thị chụp nảy níu níu mông nói, nàng vội thực, một câu liền đi rồi. Níu níu thẳng đệt, quá ngày, nàng đều gầy. Nhưng Bạch Thị một chút cũng không đau lòng nàng, níu níu ngươi không sai biệt lắm lạc, nhìn một cái ngươi chén đôi, ăn xong rồi không được gắp a. tết nhất coi như hải ăn chút. Hồ lão cha không đành lòng xem níu níu đáng thương vô cùng dạng, nhưng ngẫm, lại một cái ba tuổi hoa hoa cùng hắn một cái đại lão ra giống nhau lượng cơm ăn, hắn liền nhịn không được khóe miệng run rẩy. Ai đều đừng lời nói, ta tính, Bạch Thị lấy đũa chỉ vào mọi người, nàng đối níu níu lượng. Cơm ăn đau đầu đã chết, không biết tương lai sao không biết xấu hổ đem níu níu, cái này thùng cơm gả đi ra ngoài, kia không phải làm nàng cố ý đi ăn nhà nghèo sao. Ai u, kia chén cũng nên cho nàng thay đổi, lượng cơm ăn chậm rãi giảm bớt, tổng có thể cho nàng bẻ trở về. Đồng thị đi theo hạt ra chủ ý. không bảy níu níu dao phay mắt, thủ hạ chạy nhanh đem tô bự bảo vệ. Đều ăn cơm, tết nhất cái này làm gì, không cho hài hảo hảo qua cái năm. Hồ lão cha lạnh mặt quát lớn. hắn không có như vậy quả nữ Tác nhân ra nhớ đối níu níu có thể ăn có thể cái đầu sự tình vẫn là đình xem đến khai nương về sau lại đi níu níu còn đâu không cho nàng ăn nó sao hành hồ xuyên lời này còn hướng níu níu trong chén gắp đồ ăn bang một tiếng bạch thị lấy đũa gõ hồ xuyên mu bàn tay một chút liền ngươi sẽ đau hài ngươi đây là hại nàng đâu liền níu níu như vậy gặp được tai năm đầu một cái đói chết níu níu không cho ta ăn cơm ngươi còn có lý thừa dịp níu níu phát ngốc trục bánh xe biến tốc hồ có tài tặc hề hề xuống tay đem nàng chén đại đùi gà trộm đi trả lại cho ta níu nữ tạc mao nhảy dựng lên đuổi theo hồ có tài chạy cũng liền ăn tết thời điểm có lớn như vậy cái đùi gà thỏ nhãi con còn cho nàng đoạt đi rồi không thể nhẫn làm gì đâu có tài ngươi tưởng bị đánh đúng không bạch thị ngoài miệng lời nói liền xuống tay chảo từ bên người nàng chạy quá hồ có tài chờ đem đùi gà cướp về mặt trên đã sớm bị cắn gỗ ghề lồi lõm Níu níu khóc tang mặt, đáng thương vô cùng nhìn, đùi gà, nàng một cái người trưởng thành linh hồn, lão chơi không biết xấu hổ tấu lão thúc cũng không phải như vậy hồi sự nhi, nhưng ta đùi gà, ta đùi gà, muốn gác ngày thường bạch thị đã sớm đem lão nhân tấu, nhưng hôm nay tết nhất, nàng cũng liền hung hăng chừng mắt nhìn hồ có tài liếc mắt một cái liền tính đánh đổ, này nhưng đem hồ có tài đắc ý hỏng rồi, được tiện nghi còn khoe mẽ, ta đây là tỉnh níu níu ăn đùi gà mập lên, hiện tại đều ôm bất động. Cuối cùng còn lẩm bẩm một câu, cái đầu, đều mau đuổi kịp ta, năm nay nhiều cấp níu níu áp tuổi năm, làm ngươi đoạt nàng, hồ lão cha sở sờ, sờ níu níu đầu làm nàng trở về ăn cơm, ta không, liền phải đùi gà, níu níu cự tuyệt, nàng mới không thượng cái này đương, đã phát tiền mừng tuổi còn không có ấm áp chăng đâu đã bị nãi nãi tịch thu, liền tính không tịch thu cũng không cho ngồi hoa, cửa thôn tiệm tạp hóa liền bán tương giấm đậu hủ gì, nàng muốn tiền đồng có gì dùng sao, thật không cần. Vậy, bí bí, ta muốn, cho ta bái cha, hồ có tài không chút nào e lệ ôm hồ lão cha cánh tay làm nũng, tưởng bờ, đi đi đi, ăn cơm đi, hồ lão cha đem người oanh đi, liền đem niu níu ôm đến trên đùi ngồi, đậu nàng, níu niu muốn hay không uống rượu a hồ có thủy lấy này dính rượu đua hướng níu niu bên miệng đệ, hắc hắc cười làm nàng nếm thử, kiểm tra mặt trên không gì có thể vật thể, niu níu miệng một chương liền đem đũa thượng liền ăn sạch sẽ. Nàng vẫn là lần đầu uống cổ đại rượu, mùi rượu nhi phi, thường đạm, có cổ nồng đậm lên men lương thực mùi vị, tổng thể tới còn không bằng đời sau bia số độ cao. Không phải thời đại này không rượu ngon, mà là hồ lão che ổ rượu kỹ thuật quá lười, chính là dùng chưng thục cao lương cơm đặt ở dâm mát chỗ lên men, có thể có cái gì gì tư vị nhi. Hài uống rượu bạch thị cũng không ngăn cả, nàng chính mình cao hứng cũng đi theo uống rượu một ly, đặc biệt là mùa đông uống lên cao lương rượu cả người nóng hầm hập. Ta cũng muốn uống, nhị bảo 10 tháng đều, đi theo ồn ào, vây quanh ở hồ có thủy bên người làm hắn dùng đũ uy. Cơm tất nhiên vô cùng náo nhiệt quá khứ, bạch thị bọn họ cũng không cần thu thập chén đĩa, có lão quy củ không thịnh hành lao động, ngày mai sáng sớm mới thu thập. Đại nhân thủ đèn dầu lời nói, đến níu níu bọn họ nên đặt tên chuyện này. Lúc trước 10 tháng chính là thuận miệng khởi, nếu không cha ngươi cũng cấp hải sửa đổi tên. Đồng thị nói, sửa gì? Tên nổi lên liền không thể dễ dàng sửa, đây đều là ở thần minh chỗ nào định, ra, không thể sửa, bạch thị mê tín nói, đồng thị bĩu môi, hồ có thủy liền rất không sao cả nói, kêu mười tháng cũng khá tốt a. kêu hoa a thảo liền dễ nghe, liền ngươi không lấy khuê nữ đương hồi sự nhi, hồ xuyên không nghe người ta hai khẩu cãi nhau, hỏi hồ lão cha, nhị bảo tên liền dựa theo phúc lộc thọ toàn, đặt tên lộc tự đi. hắn không gì nghe cười phun bạch thị liền nói cấp nhị bảo lấy cái danh nhi kêu hồ lô a ha ha ha chính là a họ hồ không hảo lấy tên lặc hồ xuyên cũng cười xoay đầu xem ngủ say nhị bảo liền thấy níu níu còn chừng mắt lưu viên mắt to hồ lão cha nói thanh đem hắn hấp dẫn qua đi kêu hồ lô khẳng định không được thêm cái bảo tự kêu bảo lộc hồ lão cha gật đầu cảm thấy chính mình khởi tên không kém Dễ nghe lặc đã kêu cái bảo lộc đem, về sau còn gọi nhị bảo, tên kia tự quý khí, hải còn áp không được. Bạch thị đi theo phù hợp, có đi mê tín kia một bộ lấy ra tới. Người trong nhà còn đều rất nghe nàng, liền níu níu một cái bĩu môi, cả. Thấy bảo lộc tên này thổ đến rất cha, bất quá nàng càng lo lắng cho mình cái tên, lấy trong nhà chữ to không biết một cái truyền thống nàng chỉ cầu tên có thể nghe, được không có thể xem nhẹ. lấy tên chuyện này phải hồ lão cha tới thắn kiến thức nhiều a suy nghĩ nửa ngày nói về sau nữ oa liền dựa theo tiết tới về sau lấy tên đều không cần phiền lòng trực tiếp vì lấy ra tới dùng là được không thể không hồ lão cha thật đủ tùy tiện hồ xuyên liền đem hai mươi tiết bẻ ngón tay bối một lần Lập xuân, nước mưa, kinh chập, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, mãn, tiết mang trùng, hạ trí, thử, đại thử, lập thu, tiết sử thử, bạch lộ, tiết thu phân, hàn lộ, tiết xương giáng lập đông, tuyết, đại tuyết, đông chí hàn, đại hàn. Có hai mươi cái đâu, níu níu một cái nữ oa oa đều không thích hợp lặng. Hồ Xuyên trong lòng cảm thấy đều không dễ nghe, nữ hải liền dùng quá lấy tên mang điểm hoa hoa thảo thảo. Bằng không nhà mình hài tên gọi đi ra ngoài cùng kêu nhi dường như. đã kêu mãn hồ lão cha nhíu mày đánh nhịp giải thích nói níu níu cái này hài chỗ nào chỗ nào đều xuất sắc không thể lấy quá tốt tên liền lấy cái không quá quý trọng thiên đố anh tài lặc hồ thanh thanh vỗ tay một cái đột nhiên nhanh trí nói kêu níu níu tràn đầy đi cùng tên của ta không sai biệt lắm đâu ấn nữ hải kêu tràn đầy càng tốt nhưng ta tìm người cấp níu níu tính quá mạnh, bà cốt nàng mệnh cách quý khí lặc kêu mãn vừa lúc áp một áp bạch thị nói nàng cùng trong thôn bà cốt quan hệ Hảo, trong nhà có gì không thuận sự tình nàng liền thích làm bà cốt cho nàng tính tính, nhưng mạnh cách quý khí chuyện này, nữ nữ biết đó là bà cốt dễ nghe lời nói đâu, lúc ấy nàng cũng ở đây, nãi nãi liền sâu như vậy tin không nghi ngờ, còn đào hai tiền đồng tạ bà cốt, bạch thị chỗ nào chỗ nào đều hảo, chính là mê tín điểm này gọi người rất vô ngữ. Bất quá đối với tên của mình, nữ nữ vô cảm, kêu mãn đã kêu mãn đi, tổng so cẩu đàn đậu đậu gì dễ nghe điểm, so qua các đồng bọn tên liền thật. sự dễ nghe sao nàng đây là an ủi chính mình lặng các đại nhân còn ở thương nghị ngày mai đi tộc trưởng gia chúc tết muốn hay không đem hải nhóm tên viết đến gia phả thượng đối với đi tộc trưởng gia chúc tết chuyện này lão hổ gia càng không thể tránh cho năm trước nháo đến như vậy nan kham hổ gia đuối lý phục thấp làm cho nhân gia giành vinh quang thành hẳn là nhắc tới đến chuyện này nhi hồ hữu điền không nói một lời sinh đứng lên chạy lấy người hắn từ khi bị hồng anh tâu quá một đốn Sau, cả người đều biến tối tăm hắn tuổi tác nhẹ chịu không nổi như vậy vũ nhục, bị thương tự tôn, cũng ở không còn nói quá hồng anh chuyện này, hai người đã từng thế non hẹn biển cũng đã không dậy nổi tình cảm mãnh liệt, tuy rằng hắn vẫn như cũ không bỏ xuống được thích nữ hải nhi. Đầu năm một, một nhà sớm liền nổi lên, đến đi trước cấp lão thái thái dập đầu, bạch thị vì tránh cho năm trước ăn vụng năm lễ chuyện này, không yên tâm đem năm lễ kiểm tra rồi vài biến, đem mấy cái hải nghe lời. không được nghịch ngợm nói dặn dò vài biến, mới dẫm lên tuyết động hướng nhà cũ bên kia mà đi. Năm trước một năm mấy nhà người gặp gành mâu thuẫn không ngừng, nhà cũ bên kia đối hổ lão cha một nhà cũng cùng cũng không gì sắc mặt tốt, không mặn không nhạt ngồi một lát, mấy nhà người liền từng người tan. Ra nhà cũ, hổ lão cha thỉnh lão nhị phòng bên kia người buổi tối ăn cơm, sau đó đã kêu thượng đại bảo nhị bảo còn có cải danh kêu hổ mãn níu níu, hướng tộc trưởng ra đi, sao còn lãnh hải đâu, cùng đường hán cười hỏi Mấy cái hài nên thượng gia phả, hổ lão cha cùng hán cùng việc nhà. hồ mãn liền phát hiện thật nhiều người hướng tộc trưởng gia phương hướng đi, còn có không họ hồ. Ở cổ đại, nhất tộc chi trưởng quyền lợi vẫn là rất lớn, ai đổi phong bại tục là có thể đem người giết chết. Trong thôn vái người khẩu nhiều nhân gia đều là tộc trưởng thân tín, kháo sơn chân giống nhau người đều cùng tộc trưởng ra quan hệ họ hàng. Liền lấy nhà mình tam thúc chuyện này, bị hồng anh ca ca. Giao huấn qua đi trong thôn mấy nhà coi trọng Hồ Hữu Điển nhân gia cũng chưa tin nhi, sau lưng Hồ Hữu Điển lười muốn ăn thịt thiên Nga, liền bà mối đều không chừng môn nhi, Hồ Lão Cha càng là cảm thấy mất mặt, bị đánh còn phải nhận lỗi. Rất xa, Hồ Mãn liền thấy tộc trưởng nhà cao cửa rộng lâu, còn có mặt trên trói lọi câu đối, này thật hiếm lạ, khảo Sơn Chuân liền không mấy nhà dán câu đối, nguyên nhân rất đơn giản, không hồng giấy, cầu nhân gia viết câu đối lãng phí nhân gia bút mực người, không được cấp cái tiền đồng ý tư ý tứ. Nàng tự mình ra câu đối vẫn là nhà cũ bên kia đưa, lão thái thái tự mình đưa tới, cao hứng hổ lão cha trở về một con gà, lại xem tộc trưởng ra môn trên lầu dán câu đối, hổ man cũng liền nhận thức mặt trên mấy chữ, này thất học cảm giác một chút cũng không tốt, nàng có thể không nhận tự, nhưng đại bảo nhị bảo đâu, về sau cũng muốn làm cái thất học, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời không gì không tốt, nhưng nam nhân muốn minh lý lẽ, có kiến thức, mới không hổ là nam hán. huống hồ Hồ Mãn cũng không muốn chính mình thân huynh đệ quá khổ ngày. Cho nên A, làm giàu là đứng đắn A, Hồ Mãn ở trong lòng nắm chặt nắm tay cấp chính mình cổ vũ. Theo dòng người đến tộc trưởng ra, vốn là cùng tộc trưởng không gì đặc thù quan hệ Hồ Lão cha bọn họ, không hề nghi ngờ bị vắng vẻ. Người rất nhiều, Hồ Lão cha tễ tễ mới đi vào, ôm quyền cười ha hả cấp Lão tộc trưởng chúc Tết, cho Ngài Lão bái cái năm, chúc Ngài Lão thân thể an khang. Nga, Hồ Lão ta ma, ngươi có tâm. Lão tộc trưởng cười ha hả phất phất tay liền lại cùng những người khác lời nói Hồ lão cha lời nói đều đến bên miệng nhi Lăng là không cơ hội Đợi cả buổi Mãn đại bảo bọn họ đều không kiên nhẫn Hồ lão cha mới tìm được lời nói cơ hội Hắn nói Lão tộc trưởng Nhà ta mấy cái hải tới rồi Số tuổi đều cho bọn hắn nổi lên tên Phiền toái ngài lão đem hải nhóm viết tiến ra phả Hít mắt lão tộc trưởng hiện ra Già cả mắt mở dạng tới Nhìn đại bảo bọn họ gật gật đầu đầu Ra tới nói Lại không phải như vậy hồi sự nhi, ta xem mấy cái hải còn, đặc biệt là cái kia nữ oa oa xuất sắc thực, không hảo nuôi sống đâu. Từ xưa Long Phượng thai liền không nhiều lắm thấy, khó dưỡng, nhà ngươi này hai đều rất tốt, tên không thể dậy sớm, đắc dụng tiện danh nhi áp một áp. Hắn lời này chợt vừa nghe là ở khích lệ người, nhưng ngốc cũng nghe minh bạch đây là ở cự tuyệt thượng gia phả yêu cầu. Lão tộc trưởng đối với, hồ lão tam đừng vội này cấp hải thượng gia phả, chờ hai năm không muộn, có người ra tiếng phụ họa. Hổ lão cha nhìn nhìn hai chương không quá giống nhau mặt, biết nhân ra đây là cô ý ở khó xử hắn, liền lôi kéo đại bảo đi đến lão tộc trưởng trước mặt, ngài lão đối với, kia hai hải sang năm lại không muộn, đây là trưởng tôn năm nay năm tuổi, vẫn luôn cũng không hướng ngài lão trước mặt mang, hải đánh liền chắc nịch thật sự, đặt tên kêu hồ phúc, ngài lão trước đêm này hải viết thượng đi, này hải không tồi, lão tộc trưởng khen này sờ đại bảo đầu, hòa ai dễ gần cùng, hắn lời nói. Hồ Vĩnh Mậu cũng nhìn đại bảo khen hai câu thông minh hoạt bát, liền xoay đầu đối với hồ lão cha bừng tỉnh nói, hồ phúc tên này thôn đầu lão thất ca gia hải đã kêu, còn có mấy cái cũng là cái này danh nhi. Hồ Tam ca tự cấp hải lấy khác tên, đều kêu thành giống nhau ra phả thượng không hảo viết lặc, đến nhớ rõ thanh thanh làm đời sau tôn xem hiểu không là, một cái trong thôn cùng tên nhiều đi, người khác có thể ghi lại sao tới rồi lão hồ ra liền không được, còn lấy tộc trưởng, thân pháp áp người, cái gì không hảo nhớ. Các gia viết ở các gia phía dưới như thế nào liền không hảo nhớ. Tới chúc tết người ai không biết hổ lão cha cùng tộc trưởng gia, về điểm này phá sự nhi, nhưng tộc trưởng như vậy ác người không tốt lắm. Năm sau từ đường tồn lương nên phân, năm đầu cho mượn đi lương thực nhân gia còn trở về đến có lợi tức, năm nay phân lương gia phả người trên gia ấn đầu người đa phần nửa đấu, không vào gia phả liền chẳng phân biệt, vây xem quần chúng sẽ công đạo lời nói. Mới sẽ không, thiếu một người phân lương thực bọn họ còn có thể đa phần điểm, mấu chốt nhất chính là ai sẽ vì điểm này, giao tình liền mạo hiểm đắc tội tộc trưởng nguy hiểm giúp hồ lão cha đâu. Hồ lão cha không riêng gì vì đa phần lương thực mới mang hải nhóm tới, đương nhiên là có lương thực càng tốt. Bọn họ họ hồ phải thượng kháo sơn xuân gia phả, là này nhất tộc người, nhớ nhập gia phả là bị thừa nhận, tán thành hành vi, mỗi người đều ghi tạc sách, chỉ có đức hạnh có mệt nhân tài thượng, không được. Hướng lớn ra phả chính là thân phận khởi nguyên, tương lai đi xa xử lý lộ dẫn đều yêu cầu dùng đến, hướng quan phủ báo bị thời điểm có lẽ phải dùng. Hướng nhập không được gia phả phải bị người lên án. Như ra phả chuyện này rất quan trọng, hồ lão cha biết rõ đây là tộc trưởng bọn họ cố ý khó xử, nhưng liền không tốt sắc mặt cũng không dám lậu. ứng hồ vĩnh mộ nói muốn đại bảo đổi tên, sau đó liền mang theo mấy cái hài đi trở về. Hồ mãn không thể gặp tộc trưởng gia giả nhân giả. nghĩa đức hạnh nhưng nàng cũng không phải không nói lý người chỉ mắt lạnh nhìn tưởng cái này thứ đại bảo nếu là còn bị chấn trở về nang ở thu thập người không muộn về đến nhà bạch thị bọn họ xem hồ lão cha sắc mặt không tốt liền hỏi chuyện gì xảy ra hồ lão cha dăm ba câu đem lời nói mọi người đều đem ánh mắt trước tiên nhìn về phía hồ hữu điền nếu không có hắn cùng hồng anh chuyện này mấy cái hài thượng gia phả cũng sẽ không có như vậy phiền toái đều xem ta làm gì hồ hữu điền mặt Đỏ lên giống lên một câu, đứng lên ném xuống một câu liền đi, ta hỏi một chút đám kia cẩu nhật bằng gì không cho hải thượng ra phả. ngăn lại hắn, hồ lão cha bạo giống lên một câu, xem người bị túm chặt, hắn khí đạp hai tiếng quăng ngã mảnh vào nhà đi. Nếu không phải hắn nhà chúng ta có thể nhiều mấy chục cân lương thực, đủ một nhà ăn nửa tháng lặng Đồng thị lẩm bẩm lẩm bầm, bị hồ có thủy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới câm miệng. Đại bảo thượng ra phả chuyện này hồ lão cha suy xét. luôn mãi vẫn là cấp đại bảo cải danh kêu đồng chí đại bảo là đồng chí trước sinh ra liền dùng đồng chí cái này tiết cùng ngày ban đêm hồ lão cha cùng bạch thị hai người liền dẫn theo trứng gà thịt khô đi tộc trưởng ra hồ ra đây là một mà ở chịu thua lão tộc trưởng cũng không quá phận đồ vật nhận lấy mới đem đại bảo tên viết ở ra phả thượng đầu năm tam ngoại gà nữ về nhà mẹ đẻ ngày hồ xuyên lại không nghĩ mang này lưu thất thảo trở về lần trước chuyện này làm cho hắn trong lòng bực bội lúc ấy liền thể không hề bước vào lưu gia môn nhưng đây là không có khả năng ngay cả mấy cái hải đều đến một khối đi theo đi bạch thị dậy thật sớm an bài hảo hai con dâu nấu cơm thu thập nàng liền quay đầu lại đem hồ mãn cùng nhị bảo từ trong ổ chăn đào ra nâng cánh tay bạch thị cau mày cấp còn không có mở mắt ra hồ mãn mặc quần áo hồ mãn không nghĩ cái gì sau bà ngoại ra nàng không phối hợp một đầu chát ở bạch thị hóm vai không ngẩng đầu nhanh lên bạch thị vỗ hồ mãn mông thúc dục Nàng biết mãn không vui đi Nhưng hải nhóm là bố nhi Ngày thường có thể không đi Ăn tết thời điểm không thể không đi bài cái năm Đây là lễ nghĩa Không thể làm người nhà bọn họ không quy củ Tỉ, người nhanh lên Ta đều mặc xong rồi Nhị bảo hoảng tỉ tỉ đầu Một ngã thanh thúc giục nàng nhanh lên Nhị bảo chưa từng đi qua nhà ngoại Trước kia khác đồng bọn giảng nhà ngoại có bao nhiêu hảo Thật tốt Hắn liền đặc biệt hâm mộ Năm nay hắn cũng muốn đi nhà ngoại Trong lòng cao Hứng này đâu Hồ mãn lại bị đét mông, lại bị ôm đầu hỏa, than đầy mặt sầu phiền, tùy ý bạch thị cho nàng mặc quần áo, nàng đến lúc đó tưởng chính mình xuyên, mấu chốt là đại mặt quần không vòng eo, đắc dụng mảnh vải từ phía sau lưng vòng đến trước ngực ở chói đến quần thượng, nàng tự mình căn bản là làm không được. Xuyên khai háng đại quần bông, bên ngoài lại bộ một cái xuân hạ xuyên đại phỉ quần, này vẫn là hồ mãn chính mình yêu cầu, bằng không nàng cả ngày lộ mông, nàng ra mặt lại hậu quang, thì thì cũng ra không được môn. thu thập xong rồi trên bàn cơm đã thôi cơm tết nhất cũng không gì tốt chính là sở sở dưa muối sau so ngày thường đặc sệt điểm cao lương cháo ai hồ mãn thấy cơm liền thở dài miệng nàng mau đạm ra điểu nhớ tới cơm tất niên thịt cá liền chảy nước miếng ta gì thời điểm có thể quá thượng tưởng là cái gì liền ăn cái gì trời ạ hồ lòng tràn đầy kêu rên nhưng một chút cũng không chỉ hoãn nàng phủng so mặt nàng còn đại tô bữa ăn cơm bạch thị quay đầu dặn dò hồ Xuyên, đến ngươi cha vợ ra nhìn điểm mãn, đừng làm cho nàng cùng thùng cơm dường như ăn uống thả cửa, làm người chê cười. Ai, ta biết. Hồ Xuyên cười đáp ứng đặc biệt bất đắc dĩ, giờ này khắc này hắn rác nhà mình khuê nữ có điểm mang không ra đi. Quá có thể ăn. Ăn cơm, hồ có thủy đồng thị theo chân bọn họ không tiện đường liền đi trước. Một cây đòn gánh hai cái sọt, sọt phóng năm lễ, hồ Xuyên chọn đồ vật liền xuất phát. Lưu thất thảo theo ở phía sau, nàng một tay nắm đại bảo, một tay nhị. bảo nhị bảo ở nắm hồ mãn thấy bọn họ người đều thích đậu hồ mãn lời nói niu niu a các ngươi đi đi nhà ngoại a cho ngươi ông ngoại ra mang gì đều hồ mãn sửa đúng phụ nhân thẩm ta hiện tại kêu đầy này phụ nhân uy quá hồ mãn sữa ngày thường đối nàng thực thân thiết nghe vậy ha ha cười niết nàng mặt nên khẩu kêu mãn ta đi rồi thẩm hồ mãn đẩy ra phụ nhân tay chạy nhanh chạy nàng lão chán ghét có người niết chính mình mặt còn không có ra thôn liền thường thường gặp được người đậu mãn nhị bảo bọn họ hồ xuyên vẫn là lần đầu phát hiện nhà mình hai hài ở trong thôn như vậy được hoan nghênh vui tươi hớn hở hỏi đông hỏi tây hồ mãn không yêu lời nói suy xuống tay một lát sau liền bước đoản chân đem người ném ở phía sau biên xem nàng như vậy hồ xuyên trong lòng cũng không biết là cái gì cười cùng lưu thất thảo lời nói ngươi xem mãn xuyên đi theo đống cỏ khô giường như đi nhưng thật ra bay nhanh là xuyên thói quen đem kỳ thật mãn sức lực nhưng lớn nhìn một chút cũng không giống mới ba tuổi hài Lưu thất thảo nhìn xem nhị bảo, đang xem xem hồ mãn, hai hài tuy rằng là long phượng thai, nhưng nàng trước nay không sai hơn người, xem đôi mắt liền biết, mãn đôi mắt giống một ngụm thâm giếng, đen kịt, nhị bảo trong ánh mắt sáng trong. Cái đầu cũng không giống nhau, hồ mãn cao nhị bảo nửa cái đầu, căn bản liền sẽ không có người đem bọn họ nhận sai. Muốn hỏi vì sao, nàng hồ tràn đầy thùng cơm, ăn đến dài hơn đến cao bái, ra thôn chính là quanh co khúc. khuỷu đường núi trên mặt đất tuyết động bị dẫm rắn chắc mặt trên hoạt lưu lưu hổ mãn dưới chân một mắng liền hoạt ra thật xa đại bảo nhìn hảo chơi liền ném ra lưu thất thảo tay đuổi kịp từ từ ta a nhị bảo một chạy vừa chợt chạy vài cái liền mặt đỏ bừng thấy hổ mãn ở phía trước chờ hắn liền chạy nhanh chạy tới cười ngây ngốc kêu tỉ tỉ đều chậm một chút đứng quăng ngã hồ xuyên chọn gánh đuổi theo đi dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa quăng ngã chơi đùa nửa canh giờ hồ xuyên Liền đem hai nhóm kêu trở về, làm níu níu cùng năm lễ một cái sọt mang theo, đại bảo nhị bảo một cái sọt, chọn vài người tiếp theo đi, lưu thất thảo theo ở phía sau, lời nói rất ít, mới vừa vào thôn, liền có người đối này lưu thất thảo bát quái, nha, đây là nhà chồng kia mấy cái hài, đã lớn như vậy rồi, ngươi nhưng thật ra bớt việc nhi trực tiếp đương nương, ha ha ha, lưu thất thảo biết này không phải lời hay, khẩn trương nhìn thoáng qua Hồ xuyên thưa dạng ai vài tiếng, nàng cái này trường. không lớn hài dạng hồ xuyên đã vô tâm tỉnh dậy hắn đã có vài cái hài không nghĩ ở quản như vậy cái giáo sẽ không người hắn nhấc chân tiếp theo đi gặp được người hỏi chuyện liền cười ha hả chào hỏi bát quái người đi đến chỗ nào cũng không ít ngăn đón người liền hỏi hồ cải chốt cửa thứ tới vì sao không qua buổi trưa liền đi rồi hồ xuyên có thể gì chỉ có thể trong nhà có chuyện này nhưng hỏi chuyện người nọ vẻ mặt không tin còn hắn là hoa. hồ xuyên hỏi buồn bực hỏi lưu thất thảo cũng mỗi cái kết quả Vài người mới vừa đi đến Lưu Thất Thảo ra, Hồ Xuyên liền khóe miệng nhẹ chiều dừng lại bước chân, nhìn cái kia vai khiêng đại côn Lưu hỉ Lần trước, Lưu hỉ chính là này Phúc Bĩ Đức Hạnh ngăn đón hắn muốn đổ vật, làm cho Hồ Xuyên ném hết mặt, không biết hắn lần này lại muốn làm gì. Hồ mãn nhìn kiêu ngạo đi tới thiếu niên, không rõ đây là cái gì kịch bản. Tỷ, hắn sao kháng này côn, cô nhị bảo túm Hồ mãn tay hỏi. Nhìn, trước đừng hé răng, Hồ mãn dặn dò một câu liền xem tướng cười hỉ. Hí lời nói lưu hỉ, thất tỷ phu, ngươi sao mới đến, còn mang nhiều như vậy hài, lưu thất thảo không cùng ngươi không cần mang hài tới a bọn họ không phải là tới hôn ăn hôn uống đi. Ta lão lưu ra nhưng nghèo thực lạc, lưu hỉ một đôi hậu xưng đôi mắt đem hồ mãn bọn họ đánh giá cái biến, trên mặt khinh bỉ trói lọi, hổ đầy miệng rác chiều chiều, ở trong lòng bi ai một chút chính mình cha quán thượng như vậy cái cữu. ngươi gì đâu, đại bảo cau mày đứng ra, hỏi lưu hỉ, ngươi là cái ý gì, cái gì. Kêu hôn ăn hôn uống, không hôn ăn hôn uống ngươi thượng nhà ta tới làm gì, lưu hỉ sách theo côn đi tới, tuổi thế nhưng đầy mặt lệ khí, đại bảo bị hắn hỏi ngốc một chút, xem hắn hung ba ba liền theo bản năng lui về phía sau một bước, lúc này có một cái gầy yếu phụ nhân từ đại môn đi ra, ra tiếng đánh gãy hồ xuyên, A Gu, bảy cô ra tới, mau mau, đi vào lời nói, phụ nhân là lưu thất thảo tỷ tỷ, lưu tam tỉ. Nàng tươi cười đầy mặt đem hồ xuyên mời vào đi, lưu hỉ liền khiêng côn đuổi kịp. Hồ, xuyên trên mặt treo điểm cười, ở viện thả đòn gánh, lãnh người trực tiếp vào nhà chính. Nhà chính ô lạp lạp người đồng thời quay đầu nhìn về phía tiến vào người. Hồ xuyên lôi kéo đại bảo nhị bảo thẳng đến này ngồi ở đường thượng lưu lão nhân đi. Hắn trong miệng, cấp cha chúc tết, liền lôi kéo hai hài quỳ xuống dập đầu. Lưu thất thảo càng thành tâm, thình thịch một chút quỷ đặc biệt vang. Ăn Tết thời điểm cấp cha vợ dập đầu đây là phong tục, nhưng lạc hậu một bước hồ mãn có điểm ngốc, con rể. Quỳ lại là có nhưng có lẽ nhân ra căn bản là không cho quỳ, nam nhi dưới trướng có hoàng kim ma, quan trọng nhất chính là nàng quỳ hổ lão cha bạch thị đó là hẳn là, nhưng quỳ một cái không có nửa mao tiền lão nhân là ý gì. Đi hắn, Hồ mãn thẳng tắp đối thượng lưu lão nhân kia trương âm chắc chắc mặt già, chân cong một chút ý tư đều không có. Nàng cũng không phải không thể vì thân cha hy sinh một chút đầu gối, nhưng quá không được trong lòng này quan nột, lại trời lại đất lại cha mẹ, quỷ một cái, không quen biết người tính cái gì sao? Hồ Xuyên phát hiện không đúng, liền biết là hồ mãn bên này có vấn đề, hắn quay đầu nhìn lại, đối với không linh đinh người đưa mắt ra hiệu, làm nàng quỳ xuống cấp ông ngoại chúc Tết. Này hài sao như vậy không hiểu quy củ Hồ mãn lấy lại tinh thần mặt vô biểu tình nhìn về phía lời nói nam nhân, phản cái này bồi tiền hóa. lưu hỉ đỏ mặt tía tai mắng liền xông tới mở ra tay đem hồ mãn đẩy về phía trước Lão đảo hồ mãn đem đảo chưa đảo ổn định thân biểu tình một bẩm xoay người liền cho lưu hỉ một quyền nàng vóc người mang theo trận gió nắm tay ngưỡng thẳng cánh tay cũng chỉ đánh vào lưu hỉ trên cằm chợt đau đớn tới quá đột nhiên lưu Hỷ đôi mắt một hoa liền cảm giác được cầm đau cung thân Lão đảo vài cái liền đặt mông ngồi dưới đất hắn hoa một tiếng liền khóc đôi tay che lại cằm trên mặt đất lăn lộn Như vậy biến cố thật sự ra ngoài mọi người dự kiến, đều cho rằng cái này xinh đẹp nha đầu phải bị đánh, nhưng cái nào có thể nghĩ đến nàng, thế nhưng có thể một quyền đem một cái choai choai đánh nghiêng trên mặt đất, này không phải nằm mơ đi, sao như vậy không chân thật đâu, lưu hỉ gào tiếng vang ngửa ngày, mọi người mới thu hồi trừng mắt đôi mắt, há mồm chính là mạn mắng, từ đâu ra bồi tiền hóa cũng dám đánh chúng ta lưu ra người, vương bát cao ngươi tràn sống vị, đánh, đem nàng cấp đánh ra đi. Ai nha, mau nhìn xem hỉ như thế nào, đánh hỏng rồi không có, lưu lão thái hô một tiếng, vỗ chân liền khóc đi lên, mãn, mãn, hồ, xuyên từ trên mặt đất bỏ dậy túm hồ mãn xiêm y tránh thoát muôn đá nàng chân, phản tiện đề là sao giáo, đánh chết đều không mệt, lưu lão nhân cọ từ ghế đứng lên, đứng hồ xuyên mắng to, ngươi cái cẩu đồ vật dưỡng người tốt, không hiểu quy củ ngoạn ý, còn dám đánh người, hỏi một chút nàng có phải hay không muốn chết. mọi người đều im miệng nhìn về phía bảo nộ lưu lão nhân hồ xuyên đem níu níu gắt gao hộ ở trong ngực không công phu phản ứng xưa gầm rú mà là nhanh chóng đem dọa khóc nhị bảo túm đến bên người mà lưu thất thảo choáng váng giống nhau nằm liệt ngồi dưới đất lưu lão nhân giống lên nàng cả người một giật mình bỏ dậy trốn đến góc tường nàng hoảng sợ hai mắt tiếp xúc đến hồ xuyên thất vọng ánh mắt sau ngốc tiết đương trường phản phản không đem người trấn trụ lưu lão nhân khí ngực đau lại vội vàng chạy tới xem xét còn ở quỷ kêu lưu hỉ hố mãn bình tĩnh đem mọi người phản ánh xem ở trong mắt não nhanh chóng vận chuyển nên như thế nào thoát thân nàng kia một quyền dùng tam thành lực đối một cái vẫn là hài người tới căn bản chịu không nổi hơn nữa vẫn là đánh vào trên cầm, đau là nhất định nhưng hẳn là sẽ không có trở ngại rốt cuộc nàng đến cuối cùng vẫn là thu lực nhưng lấy lưu ra người như vậy không nói lý lại thô lỗ phản ánh tới xem việc này không phải là có thể giải quyết tuy rằng nàng chỉ là gậy ông đập lưng ông bên kia xem thương người đều bị dọa nhảy dựng lưu hỉ cầm như vậy một lát công phu thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên càng dọa người chính là hắn miệng bắt đầu đổ máu trên mặt nước mũi nước mắt hỗn huyết thật là đáng sợ lưu lão nhân liền như vậy một cái bảo bối nhi xem nhi như vậy hắn tâm đều phát run nhìn về phía hồ xuyên bọn họ ánh mắt tàn nhẫn không được ăn bọn họ a làm sao bây giờ nhi a ngươi đừng dọa nương a lưu lão thái khóc đến hoang mang lo sợ túm bên người người siêm y hỏi làm sao bây giờ đồng dạng hoảng loạn còn có hồ xuyên hắn hoàn toàn không biết đều nên như thế nào mặt lưu lão nhân như lang tựa hổ ác tàn nhận ánh mắt thủ hạ vô ý thức buộc chặt nắm chặt hồ mãn bả vai đau lên thỉnh thỉnh đại phu đi hồ xuyên bình tĩnh lại hắn biết lưu hỉ là lưu gia duy nhất độc đinh thương thành như vậy đừng nghĩ thiện bọn họ nếu là đánh người hắn cũng chỉ có bị đánh phần nhưng hài nhóm làm sao bây giờ hồ xuyên cúi đầu nhìn về phía đôi mắt loạn phiêu hồ mãn Hắn trong lồng ngực tức giận thành lần phiên, hận không thể véo nàng vài cái trước xả xả giận lại, thỉnh đại, phu, ngươi nhẹ nhàng, trước đem bạc lấy ra tới, một nam kêu gào dùng ngón tay hồ xuyên liền phỉ nhổ, thỉnh đại phu không tính xong, không cho công đạo ngươi cái quy tôn cũng đừng nghĩ đi, lưu lão nhân kêu đến khàn cả giọng, âm trầm thần sắc dọa người ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hồ xuyên, hắn tiếng hô tựa hồ quá mức bạo vang. trên đỉnh đầu thế nhưng rớt xuống tảng lớn cho bụi áo áo dương dương hoàng thổ theo sát đi xuống rớt đứng ở phía dưới lưu lão nhân phiên mắt vừa thấy cho bụi vừa lúc rơi vào hắn trong ánh mắt hắn vội vàng dụi mắt những người khác theo hắn động tác xem liền nghe thấy đỉnh đầu bang một thanh âm vang lên tìm được thanh âm nơi phát ra khi liền thấy thừa trọng lương một đầu đang từ từ đi xuống rớt hoàng thổ rất tốc độ càng mau bùm bùm một trận nện ở trên mặt mọi người mới giật mình tỉnh thở hốc vì kinh ngạc la hoảng lên xà nhà rơi xuống ta nương a, mau mau mau, chạy mau, rơi xuống, rơi xuống, cũng không biết ai kêu rơi xuống trong phòng người. Đính ước vừa thấy, cho bụi trải rộng xà nhà đã rớt xuống một nửa, rơi xuống kia đầu thoát ly mặt tường chống đỡ, mắt thấy liền phải nện xuống tới. Người bắt đầu loạn thành một đoàn ra bên ngoài chạy, hồ xuyên một tay ôm một cái, dưới chân sủy hướng dọa lăng đại bảo, gào thét chạy. Đại bảo bắt lấy hồ xuyên xiêm y đi theo một khối chạy lên, không lớn môn bị nhiều người như vậy tễ liền có vẻ quá, người tễ người ra tới, quay đầu lại nhìn lên liền thấy trong phòng hoàng thổ phi dương, thình thịch, rất đồ vật thanh âm loạn tưởng, mấy cái hô hấp gian liền nghe trở thông một tiếng, tường đồ, khói báo động tan đi khi liền thấy phòng đạp hoàn toàn. A, lưu lão nhân không người chụp chân cấp loạn nhảy, rồi lại không dám tới gần, mặt khác mấy gian phòng thoạt nhìn cũng không an toàn, tùy thời đều phải đảo giống nhau. Sụp, sụp. Tết nhất ta phòng sụp, ta phòng sụp, lưu lão nhân khóc kêu lên, nước mắt nước mũi tể rớt, so lưu hỉ bị thương khi thương tâm nhiều, lưu lão thái ôm sợ tới mức không, biết khóc lưu hỉ nằm liệt ngồi ở trong viện, tết nhất phòng sụp, đây là xui xẻo tột cùng, ăn tết khi quăng ngã chén bể đều không may mắn, huống chi phòng sụp, về sau là muốn xúi quẩy, vây xem quần chúng cũng không dám đến gần rồi, ở cách xa xa, liền sợ dính lên vận đen, phòng sụp. Hồ mãn đem người đánh đầy miệng huyết tựa hồ thành bé nhỏ không đáng kể chuyện này, hồ xuyên đi theo khuyên cha vợ, lăn, ngươi một nhà không tới nhà ta hảo hảo, các ngươi gần nhất nhà ta phòng liền sụp, tai tinh, các ngươi lăn, không được bước vào ta ra môn, lăn, lưu lão nhân chửi ầm lên, cởi trên chân giày liền chiều hồ mãn tạp lại đây, hồ mãn nhẹ nhàng một bên thân rách nát giày liền rơi trên mặt đất đánh hai lăn, nàng bĩu môi, lôi kéo đẩy mặt dơ nhị bảo liền đi rồi, nàng ước gì về sau đều không tới. Cầu nàng đều không tới, động tác nhất chỉ ánh mắt đều nhìn về phía hồ xuyên, xem hắn mặt mũi trắng bệch, chính hắn đều cảm thấy phòng đạp quá xảo, trong lòng trột dạ, nhưng hắn còn chưa quên hổ mãn, đem người đánh đầy mặt huyết chuyện này, hắn phiên biến toàn thân móc ra mấy chục cái tiền đồng, quẫn bạch nói, ta quá hai ngày lấy bạc lại đây, như vậy điểm tiền đồng thật không đủ làm gì, lưu lão nhân càng cảm thấy đến thiếu, bắt lại liền vẫn hồ xuyên trên mặt, kêu la làm hắn lăn. Ta không có ngươi cái này con rể, về sau không chuẩn ngươi hồ ra như vậy tai tinh đến nhà ta tới, ngươi cút cho ta. Lưu lão nhân đem sụp phòng chuyện này đều do tội ở hồ xuyên trên người, hồ xuyên đương nhiên, không nhận. Phòng sụp ta minh bạch ngài lão tâm tình, nhưng ngươi không thể đem chuyện này quái ở ta trên đầu, hai đánh nhau ta sẽ phụ trách, ngươi ta ra là tai tinh ta không nhận, ai cũng đừng nghĩ hướng ta trên đầu bát nước bẩn. Hắn như vậy kiên cường, dỗi lưu lão nhân chỉ còn thở dốc chỉ vào hắn chừng mắt, những người khác lấy hồ xuyên ồn ào làm việc, ra chuyện lớn như vậy nhi, bổn không nên đi, nhưng nơi này rõ ràng ngốc không đi xuống, hồ xuyên nghẹn khẩu khí quay đầu đi rồi, ở cửa, trong một góc tìm được mấy cái hài, hắn tức giận chừng mắt hồ mãn, cắn răng nói, trở về, hôm nay thật là không nên mang các ngươi tới, ngươi cũng như vậy cảm thấy a, hồ lòng tràn đầy ứng một câu, cùng đại bảo bọn họ bước đoàn chân trở về đi. ra thôn hồ xuyên mời nhờ tới thiếu cá nhân lưu thất thảo không theo kịp vừa nhờ tới nàng trốn đi liền câu nói cũng không dám dạ. hồ xuyên bực không lời nói đối với một cây oai cổ thụ liền hung hăng đạc mấy đá ô ô cha nhị bảo bị sợ hãi trốn tránh thân khóc lên hồ xuyên khôi phục lý trí nhìn thoáng qua đại vương trang phương hướng ôm quá nhị bảo tiếp theo đi dọc theo đường đi nhị bảo khóc mệt mỏi liền ghé vào hồ xuyên trên vai ngủ rồi. Đại bảo, ngươi đi một lát, chờ ngươi đệ đệ tỉnh ta ở bối ngươi, hồ xuyên chỉ cùng đại bảo lời nói, cũng không thèm nhìn tới hồ mãn liếc mắt một cái, ta không mệt, đại bảo hiểu chuyện nói, lộ trình đi rồi một nửa, hồ xuyên thở phì phì hỏi hồ mãn, ngươi biết sai rồi không, sai gì, hồ mãn, như vậy, nàng chính là cố ý, đánh người chuyện này nàng một chút cũng không hối hận, kia một nhà nhìn đều không phải hảo bánh, nàng không đánh người chẳng lẽ bị đánh. Chính là đem người đánh, có thể như thế nào tích. Vương bát cao, ngươi cho ta chờ, xem về nhà ta sao thu thập ngươi. Hồ xuyên khí chỉ vào nàng mắng, hồ mãn sẽ sợ hắn. Nói giỡn, nàng đố đô miệng, lôi kéo đi mệt đại bảo ngồi xổm lộ viền mép, không đi rồi. Nàng cũng mệt mỏi, hồ xuyên xem nàng như vậy cùng chính mình đối nghịch. Thức khắc bực đá hồ mãn một chân, bùm bùm nói, hôm nay nếu không phải phòng sụp ngươi cho rằng, ngươi có thể hảo mô làm tốt lắm cùng ta cao kỉnh. Ta nói cho ngươi hổ mãn, hôm nay ta không đem ngươi tay cuồng đánh người tật xấu cho ngươi trị sửa lại, ta liền không phải cha ngươi." Vốn dĩ có thể né tránh hổ mãn không trốn, Duy Trì bị đá đảo tư thế dùng đen nhánh đôi mắt im ắng nhìn Hồ Xuyên. Nàng như vậy không chịu thua biểu hiện, làm Hồ Xuyên hỏa khí lớn hơn nữa, hắn kéo khóc lóc muốn kéo hổ mãn. "Đại bảo, giải bước đi rồi." Đường núi 18 cong, Hồ Xuyên quải cái cong nhi đã không thấy tâm hơi, nhưng đại bảo khóc lóc kêu muội muội thanh âm còn có thể nghe thấy. Ai, chiêu ai chọc ai, đều hướng ta tới, hổ mãn thu hồi ánh mắt, héo đầu ba não ngồi dưới đất, bị thân cha đạp một chân, nàng vẫn là rất khổ sở, nhưng tưởng tượng lưu ra phòng chính là chính mình chỉnh đạp, nàng lại si ngốc tà cười rộ lên, xứng đáng, cho các ngươi dám đánh ta, hổ mãn lẩm bẩm này đứng lên, dạo tới dạo lui, hướng phía trước đi, một chút khổ sở dạng cũng nhìn không ra tới, vẫn luôn cho tới nay cũng chưa cái gì nhắn lại, cái này làm cho ta một lần cho rằng không có người đọc. mấy ngày nay có vài vị đáng yêu đồng bọn nhi để lại bình luận, hôm nay cô ý thêm càng tỏ vẻ cảm tạ, ân hừ, mạo phao, mạo phao, thân nhóm mạo phao ta thêm càng khóc kêu đại bảo rốt cuộc ném ra hồ xuyên tay, quay đầu trở về chạy, muội, ô ô, muội, đại bảo biên kêu biên chạy, đem hồ xuyên ném ở sau đầu, hắn phải đi về tìm, muội muội, vương bác cao, không một cái bớt lo ngoạn ý, hồ xuyên tức giận đến dậm chân mắng chửi người, hắn trên vai nhị bảo xoa đôi mắt tỉnh lại. dương mắt liền đối thượng một chương tức giận mặt cha ngươi làm sao vậy hắn hỏi tâm cẩn thận chọc hồ xuyên trong lòng lên men hắn vừa rồi thật là khí hồ đồ mới có thể ném xuống mãn cũng không biết hải có phải hay không sợ hãi lo lắng áp xuống lửa giận hồ xuyên tùy ý hống nhị bảo vài câu liền phản hồi tới tìm tìm được hồ mãn đại bảo không ngừng khụt khịt này mơ hồ không rõ thân cha không hảo cha quá xấu rồi hắn không cần ngươi ô ô đại bảo muốn muội muội đại bảo không khóc ta không có việc gì lặng, hồ mãn an ủi khóc rối tinh rối mù người dùng tay áo cấp đại bảo sát nước mắt cười tủm tỉm nói cho hắn ta nhận lộ đâu thằng đi liền có thể về đến nhà ngươi nhận lộ sao nhận được không cần quẹo vào đại bảo ngón tay đường núi nhẹ nhàng khụt khịt này nói hồ mãn tiếp tục rời đi đặc hắn lực chú ý ân cho nên nha ngươi không cần lo lắng cha không mang theo ta cùng nhau ta cũng có thể về nhà không cùng cha cùng nhau hắn đều không nghi muốn ngươi Đại Bảo còn nhớ rõ vừa rồi Hồ Xuyên là như thế nào hung tợn, mà không cần muội muội dạng, Kia hành, ta có ca ca bảo hộ, về sau đều không cần cha. Hồ đầy mặt vô biểu tình, nàng lúc này thật không thích chính mình cha, hắn liền như vậy phủi tay đem chính mình ném xuống đi rồi, nếu không phải Đại Bảo tìm trở về thân cha không chừng khí về đến nhà mới, nhớ tới nàng tới, "Thảo, về sau ca ca đều phải bảo hộ muội muội." Đại Bảo lau nước mũi, đặc biệt chính xác hứa hẹn nói, Đương hồ xuyên ôm nhị bảo đi trở về tới nhìn có có cười ngực muội hai khi, hắn thở phào nhẹ nhóm đồng thời biệt nữ kính nhi cũng lên đây, làm cha liền không có cấp nhà mình hài chịu thua, cho nên hồ xuyên liền tính không như vậy bực bội, vẫn là không phản ứng hồ mãn, liên quan đại bảo cũng không lý, quay đầu đi chính mình, hồ mãn xem hắn như vậy liền biết là kéo không dưới mặt, còn ở sinh khí, nàng còn khí đâu, bĩu môi liền đối với ghé vào hồ xuyên, trên vai đang ở muốn chính mình đi đường nhị bảo vẫy tay, cha ta muốn xuống dưới, tỷ của ta kêu ta đâu, nhị bảo xoắn thân muốn xuống dưới, hồ xuyên nghe vậy, chỉ cảm thấy hải đều là bạch nhãn lang, không một cái chi kỷ, hắn thở phì phì đem nhị bảo buông, tự mình ném xuống tay đi, tỷ ca, ta tới, nhị bảo không biết chuyện vừa rồi, cười ha hả chiều hồ mãn buôn qua đi, lôi kéo tay nàng băng băng nhảy nhảy, vừa rồi cha, muốn đem mãn ném xuống, đại bảo lại đem trong lòng bất mãn nói cho đệ đệ, này đao cắm hảo, Hổ mãn liệt miệng xem giống miệng rộng nhị bảo. Vì sao a? Làm gì muốn đem tỷ tỷ ném xuống? Nhị bảo sinh khí, không đợi đại bảo đáp lời liền thở phì phì tiến lên muốn đi chất vấn thân cha. Đừng đi, Hổ mãn đem hắn giữ chặt, nói cho chính hắn không có việc gì, nàng không sợ. Kia cũng không được, sao có thể đem ngươi ném xuống? Cha như vậy không đúng. Nhị bảo cố chấp, xoắn thân muốn chạy. Người cô, đơn hồ xuyên vốn dĩ khoảng cách bọn họ liền không xa. Mấy cái hài nói hắn đều nghe thấy được, buồn bực hộc máu, giao huấn mãn như vậy không nghe lời hài hắn còn có sai rồi, còn chưa tới ra, liền phiêu khởi đại tuyết, hồ xuyên khí qua liền cõng nhị bảo tiếp theo đi, nhưng vì giáo huấn hồ mãn hắn vẫn là không phản ứng nàng, trong lòng nghẹn này một hơi trở về nhà thấu nàng, kết quả nhị bảo xem ca ca tỉ tỉ đi tới, hắn cũng không cho bối, bước đoạn chân mấy cái hài đình tuyết đi trở về ra, tới. Rồi cửa thôn mấy cái hải liền giải nha hướng ra điên chạy, vào cửa liền kêu nãi nãi, chờ bạch thị ra tới liền nhào vào nàng trong lòng ngực khóc. Nãi, cha ta đem muội muội nem xuống, đại bảo khóc lóc cao chạng. gì bạch thị có điểm ngốc, mãn hảo hảo đứng đâu, sao liền vẫn rớt. Cha hư, làm chúng ta đi tới trở về. Bảo nhi chân đau, ta lãnh, ô ô. Nhị bảo đã sớm đi mệt, trong lòng đối thân cha không phải giống nhau có ý kiến. gì bạch thị vội vàng đỡ nhị bảo trên vai hạ đánh giá hắn liền thấy tôn trên người còn treo tuyết tay lạnh lẽo bạch thị đem mấy cái hài tay mặt đều sờ soạng một lần băng lạnh lẽo xúc cảm làm nàng đau lòng hỏa tâm can thịt đem mấy cái hài ôm vào trong ngực thật là sao có thể làm hài đi trở về tới mấy chục dặm lộ đâu hổ thanh thanh cũng đau lòng biên oán trách biên lấy nhiệt khăn mặt cấp hài sát tay mặt Bạch thị đang muốn lời nói liền nghe thấy trong viện có chuyện thanh, biết là hồ xuyên đã trở lại, liền hừ một tiếng chờ hắn, nương, hồ, xuyên vào nhà mới vừa mở miệng, bạch thị liền bùm bùm một đốn mắng, ngươi đừng gọi ta nương, đi thời điểm ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ngươi đem hải xem trọng, ngươi liền như vậy xem, mấy chục dặm lộ ngươi làm cho bọn họ đi tới trở về, ngươi vẫn là cái đương cha sao? Bên ngoài hạ như vậy đại tuyết ngươi làm mấy cái hài liền như vậy đi trở về tới, ý chí sắc đáng ngoạn ý nhi, ngươi thời điểm ta nếu là như vậy chiều cố ngươi, ngươi có thể lớn như vậy, ngươi thân hải cũng không biết đau lòng, ngươi, còn trông cậy vào ai có thể đau lòng bọn họ, bạch thị một đốn, nhìn hồ xuyên mặt đen, hỏi hắn, ngươi tức phụ đâu, nàng sao làm người tức phụ, hiểu hay không bốn sáu, ở nhà nhìn khá tốt, ta liếc mắt một cái nhìn không thấy liền như vậy ngược đái ta tôn, cái gì ngoạn ý. Hồ mãn che trong ổ chăn cười trộm, dây tiếp theo liền vì chính mình mông bi ai, bạch thị kiêng kỵ nhất nàng một cái cô nương đánh người, đã biết khẳng định không nương tay muôn tấu nàng. Bị đổ ập xuống một đốn gào, hồ xuyên. Tức giận đến quá sức, thắn là khí mấy cái hải hạt cáo chạm. Lại không thể cùng nhà mình nương đối với ồn ào, chỉ có thể đem ở lưu ra chuyện này một lần. Này xui xẻo tột cùng, không may mắn, tết nhất phòng sụp bọn họ muốn tao ương Nga. Bạch thị kinh ngạc cảm thán, nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy chuyện này quá không hảo, hoài nghi lưu gia có phải hay không làm gì thiếu đạo đức mọi chuyện nhi, bằng không êm đẹp phòng sao đảo mắt liền sụp đâu. Ai mà không, kia một nhà hung thật sự, nhìn, liền không nói lý nhân ra. Hồ xuyên nhớ tới lưu lão nhân hung tợn ánh mắt liền cả người không thoải mái, lại không phải huyết hải thâm thù, chính mình vẫn là hắn con rể, không cho mặt liền tính còn không thuận theo không buông tha, một câu không hảo tựa như đánh người dạng. Người nọ không chuyện gì đem, tạp đến người sao, hồ thanh thanh nhíu mày dò hỏi, người nhưng thật ra không thương này, chính là lưu gia kia căn độc đinh, bị mãn kia một quyền đánh qua sức, hồ xuyên ánh mắt u hoán, nhớ, tới ngay lúc đó cảnh tượng lòng còn sợ hãi, ân, lén lút thêm càng, cũng ở chỗ này một chút, không có nhập về phía trước không thiên một chương, đây là trạm quy định, cho nên muốn chiếu quy củ tới, nhập về lúc sau sẽ bạo càng, mấy vạn tự loạn tạc cái loại này, Cho nên đâu, thỉnh các độc giả thông cảm, thích nói có thể nhắn lại, ta sẽ nhìn tới, cứ như vậy, bạch thị hắc mặt, kéo bị kêu hoa ở bên trong hồ mãn, nha đầu thúi, ra tới, ngốc mới có thể đi ra ngoài, hồ mãn lẩm bẩm một câu không liền, hạ tử thủ túm bị không buông tay, ta tới, hồ xuyên loát tay áo liền phải động thủ, hắn sớm khí một đường, liền chờ thấu người đâu. bạch thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu tới liền nói mãn ngươi ra tới ra tới nãi nãi liền không tấu ngươi lừa hồ mãn tưởng hồ thanh thanh đem nhà mình ca kéo đến một bên cấp hải cầu tình mãn vẫn là cái gì cũng đều không hiểu hài nàng bị người đẩy mới đánh trả ngươi có thể liền quái nàng một cái a lưu ra kia quá xấu rồi vô duyên vô cớ đẩy mãn ở nhà chúc tết thời điểm hảo hảo đi lưu ra liền không đã bái bằng không không thể đánh lên tới Hồ Xuyên vì chính mình tìm hợp lý đánh người lý do, vậy không thể hảo hảo nha, Hồ Thanh Thanh bĩu môi, nàng cảm thấy nhà mình đối đãi mãn chính là quá thô lỗ, động bất động liền phải đánh người, Hồ Xuyên rất buồn bực, hắn xem hiểu Hồ Thanh Thanh giữ gìn, hắn làm sao không phải ái hài đâu, nhưng không nghe lời hài không thấu liền không giải trí nhớ a. bên kia, Bạch Thị đem Hồ mãn từ, ổ chăn đào ra, ra nói làm người không tưởng được, nàng nói, người khác đánh người, người đánh hắn, này không sai. Sai liền sai ở ngươi không nên hạ như vậy tàn nhẫn tay, liền ngươi này sức mạnh một chút đem người đánh hỏng rồi ta bồi khởi không, ta nãi, hồ mãn kinh ngạc, không nghĩ tới nhà mình nãi nãi còn có như vậy phân rõ phải trái một mặt, nàng chạy nhanh thừa nhận sai lầm, ta sai rồi nãi nãi, ta sửa, miệng vô dụng, bạch thị đem nàng ấn ở đầu gối, thuận tay cầm lấy mới vừa nạp tốt đế, dày liền chiếu nàng đánh, một bên hỏi nàng, ngươi có nghe hay không lời nói, có nghe hay không lời nói, Hổ mãn, nàng phủng mặt thở dài, tuy rằng đang ở bị đánh, nhưng cách thật dài siêm y, không đau hảo đi, nàng đều lười đến phối hợp, thét to, này như thế nào lại đánh thượng, hổ lão cha vẻ mặt buồn cười đi tới, xoắn hổ mãn mộc ngốc ngốc mặt làm bạch thị xem, ngươi nhìn một cái nàng, này không đau không ngừa đánh nàng làm gì, bạch thị nhìn thoáng qua liền khí cười, thủ hạ bỏ ra sau, quần bông liền chiếu trắng nón thịt thượng đánh, đau, hổ mãn kêu to một tiếng. Chạy nhanh đối đứng ở góc tường đại bảo nhị bảo đưa mắt ra hiệu, nhị bảo tặc hề hề gật đầu, hắn miệng một nghẹn mắt một bế, liền chạy tới ôm bạch thị huy đế giày cánh tay, khóc lóc làm nàng không cần đánh. Người thượng một bên đứng đi, bạch thị đẩy ra hắn, nhị bảo kêu khóc liền lợi hại hơn, nãi, tỷ tỷ đau, ngươi không cần đánh, tránh ra, ta hiện tại không tấu nàng là hại nàng, cùng hài kia giảng thông đạo, lý, đại bảo xem nhị bảo đỉnh không được cũng tiến vào, hổ mãn để này quần lưu. Nàng vừa đến trong viện đã bị xem náo nhiệt đồng thị bắt lấy, giãy ruộ trong chốc lát mới chạy trốn. Dưới chân một quải liền đi hậu viện xem ngủ đông con run đi, hôm nay phỏng trừng cùng nó ngủ, bằng không lại phải bị nãi nãi nắm lỗ tai dặn dò, rong dài thực. Bên kia, biết sự tình trải qua hổ lão cha trừ tẩu thuốc bực mình, nói, ngày mai cho ngươi cha vợ ra lấy 500 văn qua đi, xem như cấp xem bệnh phí, lại lấy, 300 văn tính làm xây nhà khi góp một viên gạch. Còn có ngươi tức phụ, một khối tiếc trở về, đồng thị y ở trên cửa, nghe vậy ngồi dậy phản đối, nào dùng cấp nhiều như vậy một lượng bạc đủ bán nhiều ít ngói. Mãn đó là hai nhóm đánh nhau, liền không có bồi bạc nào một, lại, về sau nàng nếu là ở đánh người đâu. Nhà ta về điểm này của cải toàn kêu nàng bại, tiền bạc là cả nhà một khối tránh, đồng thị có lời này quyền lợi, nhưng hồ lão cha chính là sinh khí, một cái con dâu dám cùng hắn gọi nhịp. hồ xuyên dành trước mở miệng để muội yên tâm cái này tiền ta chính mình nghĩ cách không cần ta cha mẹ đào hắn có thể gì lặc cái này tiền tiêu không oan uổng ai làm nàng khuê nữ đem người đánh đầy mặt nở hoa phải không nhiều như vậy vốn riêng bạc đâu đồng thị không quá tin tưởng nói ra ngươi đều như vậy để ý thấy làm cùng ta hồ lão cha nhàn nhạt một câu xem cũng không thấy đồng thị liếc mắt một cái trong nhà vải vóc hắn đến ở đại trên mặt xử lý sự việc công bằng đồng thị Khóe miệng hạ phiết, câu không dám quay đầu đi rồi. Hồ mãn liền đứng ở cửa hậu viện khẩu nhìn nàng, xem đồng thị trong lòng quái quái, nàng ở tưởng tượng đến con run kia thân thể cao lớn, bỗng dưng đánh cái giật mình. Hoành hồ mãn liếc mắt một cái, nàng quăng ngã mảnh vào nhà đi. Cái này nhị thẩm không thể gặp ai dính một chút tiện nghi Hồ mãn thở dài, đem nhân ra phòng chỉnh đạp hảo tâm tình cũng chưa, làm đến cuối cùng vẫn là nhà mình có hại, về sau không thể như vậy minh đao thật thương. Dùng nắm tay đánh người. Ngày kề sáng sớm, Bạch Thị ở trên bàn cơm liền xúc thúc dục Hồ Xuyên, ăn cơm liền chạy nhanh đi, thông ra tuy rằng lời nói khó nghe, nhưng chúng ta bên này không thể mất lễ nghĩa. Ta cùng ngươi cùng nhau, đảo muốn nghe nghe lưu lão nhân còn muốn gì. Hồ lão cha đầy mặt không cao hứng nói. Hồ Xuyên không nghĩ đi, nhưng nghe nhà mình cha như vậy một, hắn có gì lời nói đều không ra. Lược bát cơm hai người liền đi rồi. Mãn lại đây, cùng ta ngồi. Bạch Thị vỗ vỗ bên. Người vị trí cố ý xu mặt nói, làm gì, hồ mãn cọ tới cọ lui đứng ở cửa bất động, ngươi đã là đại khuê nữ, từ hôm nay liền bắt đầu học kim chỉ sao, bạch thị xem nàng giật mình mặt, lại uy hiếp một câu, học không hảo liền bị đánh, nương, mãn còn không đến 4 tuổi, hiện tại đi học kim chỉ cũng quá sớm đi, hồ thanh thanh không thể tưởng tượng nói, nàng 7 tuổi thời điểm mới bắt đầu lặc, khi đó đều còn nào lấy hảo châm, liền nàng giã tính không sấn thời điểm cho nàng cô một cô, tương lai. còn quản được trụ A bạch thị một chút cũng không mềm lòng ta cùng đậu đậu hảo không thể lời nói không tính toán gì hết hồ mãn tìm lấy cớ liếc bạch thị sắc mặt xem chuyện này có thể hay không hỗn qua đi làm ta học kim chỉ kia không phải muốn ta mệnh sao lại đây bạch thị căn bản không để ý tới nàng gì sụ mặt nàng cũng không tin còn thu thập không được một cái thí hài hồ mãn lập tức chạy tới ôm hồ thanh thanh chân kéo trường âm điều mở ra làm nũng hình thức cô cứu ta cứu ta a ta đều cùng nhân ra hảo muội ngươi đã khỏe không có mau ra đây a đại bảo thanh âm chuyển tiến vào bạch thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái yêu cầu cứu hổ mãn ghé vào trên cửa sổ kêu hai ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi đi thôi đừng cùng người đánh nhau a ai hổ mãn nhụt chí, hôm nay là chạy không được bằng không buổi tối đừng nghĩ ăn cơm liền sẽ như vậy khi dễ ta ngươi lại đây trước cùng nãi nãi học đóng đế giày Bạch thị tay cầm tay giáo đơn giản nhất ghim kim túm Tuyến Là vì làm người mới học cầm chắc châm Này đối có thể tay không bẻ gãy thủ đoạn thô đầu gỗ hổ mãn tới Không cần quá đơn giản Nha, này tay kính không cần tới đóng đế giày thật là đáng tiếc Hồ Thanh Thanh kinh ngạc cảm thán Nhìn này đế dày nộp lên xoa mà thành trình tế phương tự Nàng đều phải ghen ghét Nhớ năm đó nàng bắt tay chát phá nhiều ít hồi mới có thể nạp thành như vậy a. Bạch thị loại này nghệ nhân lâu đời đều nhịn không được liên tục khen, này trời sinh chính là cái làm, sống liêu, mệt ta còn lo lắng này hài ngồi không được, kia có thể nghĩ đến nàng một điểm liền thông đâu, thật là nãi nãi hảo hài, nạp xong cái này ta có thể hay không đi ra ngoài ngoạn nhi một lát, hồ mãn trước mắt to, tràn đầy chờ mong, bạch thị cười ha hả, vuốt này nàng đầu đáp ứng rồi, không nhiều lắm chiều ngươi còn phải tiếp theo tới, nếu học liền không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi, biết không? Hảo, Hồ Mãn Thuận theo ứng, nàng đối loại này sinh hoạt kỹ năng đánh đáy lòng là không cự tuyệt, bởi vì thế gian này mỗi cái nữ mặc kệ là quý phú nghèo hèn, đều cần thiết sẽ việc may vá, sẽ không không thể xưng là nữ nhân, lại có nàng sớm hay muộn học, dứt khoát hiện tại học xong, lấp kín người khác miệng, ai, ngoan lên thật ngoan. Bạch thị cảm thán, nhìn cũng không ngẩng đầu lên may vá thành thạo cháu gái, nàng trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, có như vậy cái thông minh khả nhân hài, nàng thực tự hào. Làm khởi yêu nhi tới tức chết người lặng Hồ Thanh Thanh cười hì hì Tiết lời Qua ban ngày Hồ Lão cha bọn họ đã trở lại Lưu thất thảo lại không thấy bóng dáng Lưu Lão nhân đem Lão đại gia lưu lại hầu hạ nhà hắn độc đinh đi Hồ Lão cha một câu đem bạch thị tức giận đến quá sức Hắn chính là lưu gia người đem lưu thất thảo khấu hạ ý tứ Ý gì a? Biết cái gì kêu gả đi ra ngoài khuê nữ bát đi ra ngoài thủy không Kia đã không phải hắn Lão lưu gia người Lưu lại một đêm còn chưa đủ